Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Tin tức hệ thần âm tại Đại hội Tân Sinh chiến thắng hệ thủy rất nhanh truyền khắp cả mỹ Lan Học Viện. Chiến cuộc chấm dứt đơn giản, nhanh chóng, làm cho mọi người kinh ngạc. Các loại thảo luận về hệ thần âm cũng đã bắt đầu sôi nổi. Diệp âm trúc cùng bốn vị mỹ nữ cũng đều trở thành đối tượng bàn luận. Nhất là diệp âm trúc, tại thời khắc cuối cùng đã phóng ra vòng bảo hộ. Cùng tranh khúc của Hải Dương lại càng trở thành tiêu điểm. Diệp Âm Trúc cũng không biết việc người khác bàn luận về hắn, trận đấu vừa chấm dứt, hắn trước tiên rời khỏi thí luyện tràng số 6, hướng về phía một người chạy đi như điên, bởi vì ngay sau khi trận đấu chấm dứt một khắc, hắn nghe thấy âm thanh của một người, âm thanh của người làm hắn cực độ kích động. Quang mang màu vàng nhất thời tỏa ra, trên đường chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt, nhạt, một ít ma pháp sư đang đi trong học viện không khỏi không nhịn được nghĩ đến, vừa xong có một vị đệ tử cấp cao chạy tới khu ma pháp, vì để sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Diệp Âm Trúc thậm chí không hề che giấu trúc đấu khí của mình. Dù sao Mễ Lan học viện cũng quá lớn, cố gắng duy trì trúc đấu khí, hắn để thăng tốc độ lên đến cực hạn, dùng hết sức chạy ra khỏi học viện. Ra khỏi học viện, Diệp Âm Trúc vẫn hướng phương bắc đi tới hơn 10 dặm mới dừng cước bộ trước một khu rừng, thần sắc kích động không thể nào che giấu nổi. "Tử, cậu ở nơi nào? Ta tới rồi đây." Đúng vậy, vừa rồi ngay sau khi trận đấu chấm dứt thì âm thanh của Tử rõ ràng vang lên bên vai hắn, Tử nói một câu: "Ta tại phía bắc, ngoài học viện 10 dặm, ta tại một khu rừng đợi cậu." Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, mặc dù tại Mễ Lan học viện rất yên ổn, nhưng nơi này dù sao cũng không phải nhà của hắn. Nơi mà từ cùng với hắn ở cùng nhau suốt hơn 10 năm, ngoại trừ thân nhân, Tử tuyệt đối là người mà hắn tín nhiệm nhất. Một thân ảnh cao lớn khôi vĩ chậm rãi từ trong rừng cây đi tới. Tóc hắn vẫn như trước, có chút tán loạn, đôi mắt thâm sâu có vài phần mệt mỏi, nhưng khuôn mặt không có chút nào thay đổi. Nhìn thấy Âm Trúc, trong mắt hắn ôn hòa hơn vài phần. Cũng chỉ khi có ở cùng Âm Trúc, vẻ mặt hắn mới có biến hóa như vậy. Âm Trúc Âm thanh trầm trầm mà tràn ngập không gian mang đến cho Âm Trúc cảm giác thân thiết mãnh liệt. Tử, Âm Trúc hưng phấn kêu một tiếng, thân thể giống như một cây tiễn, mang theo một đạo quang mang màu vàng mãnh liệt trong nháy mắt bắn tới trước mặt Tử, một động một tĩnh cũng không có một chút cảm giác đột ngột. Tử mỉm cười nói, đúng như ước hẹn, ta tới rồi đây. Cũng đã nhìn thấy trận đấu của cậu trên đài vừa rồi, xem ra cậu đã dung nhập với cuộc sống nơi này rồi. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, Tử, cậu sống có tốt không? Ta cảm giác cậu tựa hồ có chút mệt mỏi. Trong mắt Tử hiện lên một đạo hàn quang, Không có gì, chỉ là đi làm một việc thôi. Hơn nữa đây mới là bắt đầu thôi. Âm trúc trong lòng cả kinh. tử cậu lại phải đi nữa sao? Hỏi ra những lời này, âm thanh hắn đã thay đổi vài phần, tràn ngập tâm tình không đành lòng chia tay. Từ nở một nụ cười hiếm thấy. Cậu là đệ tử ở nơi này, không thể mang cậu theo bên mình. Cậu ở chỗ này học tập đi, trên Mễ Lan Đại Lục, chỗ này là rất thích hợp với cậu. Ta đã nghe qua, Mễ Lan Học Viện, danh xưng là Hoàng gia Học Viện, tại Đại Lục có danh tiếng cực cao có lẽ cầm ma pháp của cậu ở chỗ này cũng không học thêm được cái gì nhưng kinh nghiệm xã hội lại dễ dàng tăng trưởng hơn nữa ở chỗ này cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì cả trong mắt diệp âm trúc hiện lên ánh mắt kiên quyết tay phải giống như tia chớp phóng ra nắm chặt cánh tay trái của tử tử nếu cậu phải đi ta với cậu đi cùng nhau đồng thời cùng đi hai vị gia ra cho ta đi ra đại lục để lịch lãm ở cùng một chỗ với cậu cũng vật cũng là lịch lãm ta không muốn tách ra với cậu tay hắn mặc dù chỉ có bốn ngón nhưng cứng như cương thiết Ngay cả tử cũng phải kinh ngạc trước khí lực của diệp âm trúc. Tử vỗ vỗ bả vai âm trúc, ta cũng không muốn xa cậu. Nhưng là, bây giờ chúng ta tại đại lục không thể đạt được tất cả những gì muốn làm. Lưu lại với cậu mới là tốt, cho nên, ta bây giờ có một biện pháp, không biết cậu có nguyện ý hay không. Diệp âm trúc tò mò hỏi, biện pháp gì? Tử nói, biện pháp này giúp ta mặc dù không thể ở bên cậu, nhưng có thể làm cho chúng ta tùy thời có thể gặp lại. Âm trúc sững sờ, nghi hoặc nói, có biện pháp như vậy sao? Tử gật đầu trong mắt toát ra một tia quang mang kiên định. Ta có mặt ở đây hôm nay đều là cậu gọi ta tới, đừng hỏi ta tại sao. chờ cậu đủ thực lực rồi, khi đó ta sẽ nói ra tất cả cho cậu. Biện pháp này theo như lời ta nói là khế ước đồng đẳng bổn mệnh, khế ước đồng đẳng bổn mạng ư? Nó là cái gì? Tử nói trên đại lục ma pháp sư có thể gọi về ma thú thủ hộ mình, nhưng chiến sĩ cũng có thể gọi về tọa kỵ của mình, bất quá không giống ma pháp sư gọi về dễ dàng mà thôi. Như là khi ma pháp sư gọi ma thú về. Ma pháp sư cùng cấp cũng chỉ có thể gọi ma thú cùng đẳng cấp mà thôi. Mà ma pháp sư cả đời chỉ có thể cùng một ma thú khế ước. Bởi vậy, ma pháp sư cấp thấp sẽ không dễ dàng khế ước với ma thú, mà đều đợi ma pháp của mình để thăng tới cực mạnh, khi đó mới tìm kiếm một ma thú thích hợp làm đồng bạn. Đây là khế ước chủ tớ. Mà ma thú sở dĩ không thể gọi về quá cấp bậc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong lúc gọi về, ma pháp sư phải tiêu hao tinh thần lực của chính mình. Một khi chịu gọi ma thú hơn cấp, đối với ma pháp sư sẽ có ảnh hưởng lớn ngoại trừ chỉ có ma pháp sư chuyên môn tu luyện thuật triệu hồi bởi vậy như đệ tử trong mễ lan học viện của các ngươi trừ phi chính mình có thể phát triển khả năng của ma thú còn không thì tự mình đi kiếm ma thú được mà khế ước đồng đẳng bổn mạng của ta lại đánh tan loại quy tắc của khế ước chủ tướng này cũng đồng dạng cả đời một người chỉ có thể có một cơ hội hoàn thành loại khế ước này nhưng loại khế ước này chỉ có ta mới biết chú ngữ một khi hoàn thành lại không thể sửa đổi đơn giản mà nói nếu cậu cùng ta lập khế ước vậy chúng ta sẽ trở thành khế ước đồng bọn sau này bất luận ở nơi nào tinh thần cũng sẽ có một tia liên lạc cậu có thể gọi ta về bên cạnh cậu ta cũng có thể gọi cậu về bên cạnh ta như vậy bất luận khoảng cách chúng ta có xa bao nhiêu cũng đều có thể gặp mặt mỗi lần gọi về có thể duy trì nửa giờ đối với bản thân tiêu hao tinh thần lực cực nhỏ diệp âm trúc kinh hãi nói loài người không phải chỉ có thể lập khế ước cùng ma thù sao còn có loại khế ước thần kỳ như vậy sao thật tốt quá chúng ta bây giờ bắt đầu đi tử vừa muốn nói cái gì đó đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi lạnh như băng Ánh mắt lạnh lùng hướng chỗ rừng cây hơi nghiêng nhìn lại. Chờ một chút, một thân ảnh lóe ra quang mang màu vàng chớp mắt đã tới trước mặt hai người. Cho dù Diệp Âm Trúc cũng không thể nhìn rõ cước bộ của đạo nhân ảnh này, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Như là phân biệt không nhất định phải bằng hai mắt, khí tức quen thuộc là đủ rồi. Âm Trúc hưng phấn quát to một tiếng, "Đúng vậy, thân ảnh đột nhiên xuất hiện này chính là cha của Diệp Âm Trúc, Diệp Trọng." Diệp Trọng mặc một kiện chiến sĩ trang màu xám, mặc dù đã gần 40 tuổi, nhưng nhìn qua so với Âm Trúc tựa hồ không hơn bao nhiêu chỉ là thành thục hơn. Một thanh trường kiếm màu xanh biếc mang theo bên người, nhìn âm trúc ánh mắt tràn ngập vẻ từ ái, tự nhìn về phía Diệp Trọng, Diệp Trọng cũng chuyển hướng ánh mắt sang hắn, ánh mắt hai người tại khâu trùng va chạm, Diệp Âm Trúc dường không trung xuất hiện một chuỗi hoa lửa. Trong 16 năm thời gian, Diệp Âm Trúc lớn lên, trúc đấu khí của Diệp Trọng cũng đã từ hoàng cấp sơ giai luyện tới hoàng cấp cấp 6. Tương đương với trên cấp bậc 7 sắc cầu vồng là thanh cấp cao giai thiên không chiến sĩ, khoảng cách chiến sĩ chỉ có thể nâng lên từng cấp một mà thôi. Từ trầm giọng nói, khó trách từ khi ly khai bích không hải ta thủy chung cảm giác có người theo dõi thì ra là ngươi diệp trọng mỉm cười ta chỉ có một con trai bất luận là ta và mẹ của nó hay là hai vị gia gia cũng đều không có khả năng hoàn toàn yên tâm để cho nó một mình hành tẩu trên đại lục cho nên ta một mực âm thầm bảo vệ nó bây giờ nó đã tới mễ lan học viện nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành cái gì người một mực đi theo con ư diệp âm trúc giật mình nhìn diệp trọng vậy người có biết cái giới chỉ kia ở nơi nào không diệp âm trúc không mở miệng Từ sắc mặt đã đại biến, ánh mắt nhìn xuống tay trái bốn ngón của hắn, lúc này mới phát hiện, không gian giới chỉ đã không còn. Âm Trúc, cậu đã đánh mất không gian giới chỉ sao? Vậy cầm của cậu thì, Âm Trúc cười khổ nói, cả tín vật giới thiệu cùng với tiền cũng đồng thời đánh mất. Cái gì? Từ gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức bá đạo từ trên người hắn chợt phóng thích, mặc dù không có quang mang tức giận, nhưng Diệp Trọng lại hoảng sợ nhìn thấy, dưới chân tử, thổ địa vô thanh vô tức xuất hiện một vết nứt. Từ phẫn nộ, ngay cả hắn cũng cảm thấy vài phần áp lực Hai tay nắm chặt, phát ra một trận tiếng xương tay kêu răng rắc. Để cho ta biết là ai, ta nhất định sẽ đập nát xương hắn. Diệp trọng liếc mắt nhìn con mình một cái, nghiêm mặt nói. Con đã đánh mất thứ gì, thì phải dựa vào chính sức mình tìm về. Ta chỉ có thể nói cho con, lúc đầu người đã lấy giới chỉ của con hiện tại vẫn đang ở tại Mễ Lan. Con trai, con phải nhớ kỹ, muốn trở thành một cường giả. Trước hết phải học cách quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cũng ở Mễ Lan ư, âm trúc nhìn cha, suy nghĩ một chút, kiên định nói. Cha con nhất định dựa vào lực lượng của bản thân để tìm lối chỉ về." Diệp Trọng hướng tới Tử Nói, "Từ ta muốn cùng Âm Trúc nói chuyện riêng mấy câu." Tử không để ý đến Diệp Trọng, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người Âm Trúc trong chốc lát, đầy lưu luyến xoay người tiến vào rừng cây. "Âm Trúc, dọc theo đường đi, con gặp những sự việc gì ta đều tận mắt nhìn thấy, nhưng bất luận là con tại Lộ Na thành giết chết vài tên ma pháp sư, hay là khi con mất giới chỉ mà tần ra ra cho con, ta cũng không ra mặt, con có biết tại sao không?" Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt lắc đầu, Diệp Trọng trầm giọng nói: Bởi vì ta hy vọng, con có thể tự bản thân rút ra kinh nghiệm mà đứng dậy, mà không cần sự giúp đỡ của ta. Có lẽ, con một lần bị mất giới chỉ, ta có thể giúp con tìm trở về. Nhưng là nếu lần sau ta không có mặt bên cạnh thì con làm sao đây? Con năm nay đã 16 tuổi rồi, dựa theo tiêu chuẩn của Long khi nỗ tư là đã trưởng thành rồi. Sau này con phải học hỏi sự kiên cường, tự mình đối mặt với tất cả khó khăn. Cho nên, ta mới thủy chung không có nhúng tay. Có lẽ con bây giờ đã không còn theo như an bài của tần gia gia nữa đối với con mà nói đây lại là một hảo sự con phải tự thân mình hành tẩu nhớ rằng con không được phụ công dạy bảo của hai vị gia gia đối mắt cùng cha có chút nghiêm nghị trong ánh mắt diệp âm trúc đột nhiên phát hiện cảm giác bàng hoàng của mình từ khi rời bích không hải đã biến mất hai chữ kiên cường như mọc rễ vào trong đáy lòng hắn cha con sẽ kiên cường âm trúc ta không phản đối con giết người bất quá ta phải nói cho con một chuyện địch nhân cũng vị tất đều phải giết chết có những người không đáng chết Phải có phương pháp khác để xử lý Đồng thời, giết người cũng phải nỗ lực hết mình Như con lần trước tại A Tạp Địch Á Công hội ma pháp sư giết người Phải thừa nhận là mặc dù lỗi không phải của con Nhưng ở đó là A Tạp Địch Á Công hội ma pháp sư Thậm chí là cả vương quốc May mà đó là tình huống mà chúng ta đã dự kiến Tử với con mặc dù không có ác ý gì Nhưng tại vài phương diện, hắn có chút cố chấp Lời hắn nói không nhất định đều là chính xác Con phải có phán đoán của bản thân Trong thời gian các con tách ra, ta đã từng theo dõi hắn bởi vì sau đó lại vì lo lắng cho con nên lại quay lại tử nhất định có thân thế rất thần bí hắn tựa hồ có quan hệ đặc thù cùng thú nhân ở cực bắc hoàng nguyên nghe cha nói xong diệp âm trúc không nhịn được nhíu mày kiên quyết nói cha tử tuyệt đối sẽ không hại con đâu chúng ta là huynh đệ mà a tạp địch á có chuyện gì liên quan tới con vậy diệp trọng mỉm cười nói a tạp địch á có chuyện gì con không cần phải biết đã có hai vị gia gia của con xử lý ta chỉ là nhắc nhở con cũng không phải khiến con lo lắng vừa rồi tử đưa ra đề nghị ta cũng nghe được Mặc dù ta không biết đồng đẳng bổn mạng khế ước chính thức là cái gì. Nhưng ta có thể dám chắc một điểm. Một khi con cùng hắn lập khế ước, vậy sau này con không có khả năng có ma thú. Là một ma pháp sư, ma thú của chính mình là cực kỳ trọng yếu. Tần ra ra của con cũng chính là vì năm xưa thời gian tu luyện cầm ma pháp chưa đủ. Thực lực vô cùng yếu cho nên mới phải lập khế ước cùng ma thú cấp thấp. Mà sau này không cách nào sở hữu ma thú cường đại được nữa. Tần ra ra cũng có ma thú sao, con như thế nào không biết. Diệp Trọng thở dài một tiếng nói Ma thú của Tần Gia Gia con năm xưa vì phải bảo vệ người mà đã chết trận. Vì kỷ niệm đó, cũng bởi vì ảnh hưởng của khế ước, Tần Gia Gia sau đó không có ma thú mới. Nếu như con quan hệ với tử, phải tự mình cẩn thận, ta phải đi rồi. Lần này rời bích không hải đi một là vì hộ tống con tới Mễ Lan, một mặt khác cũng là muốn tới A Tư khoa lợi vương quốc bàn bạc một vài chuyện. Con ở lại học viện, khi học kỳ chấm dứt cũng không cần về nhà, chúng ta sẽ liên lạc với con. Con đã lớn, trúc tông và cầm tông chúng ta cũng nên có hành động thôi nói xong diệp trọng ôm con trai mình một lúc không đợi âm trúc nói câu nào đã phóng người lên như một tia chớp phóng vút đi sau vài cái chớp mắt đã biến mất kiên cường ta nhất định phải kiên cường cố nén cảm giác mất mát khi cha rời đi ánh mắt của âm trúc như thâm sâu thêm vài phần kết hợp khoảng thời gian từ trước tới giờ diệp trọng đã cho hắn một kinh nghiệm vô cùng quan trọng diệp âm trúc đã từ từ thoát ly bích không hải ngoại trừ tu luyện còn thì không ai có thể quản tới cuộc sống của hắn hắn tự hiểu được sau này cuộc sống của hắn chỉ có thể do chính hắn tự quyết định nhìn thân ảnh cao lớn trở về bên cạnh mình diệp âm trúc mỉm cười hướng hắn gật đầu nói chúng ta bắt đầu đi từ sửng sốt nói bắt đầu ư bắt đầu cái gì diệp âm trúc nói đương nhiên là đồng đẳng bổn mạng khế ước nhìn thật sâu vào khuôn mặt anh tuấn của diệp âm trúc tử trầm giọng nói cậu thật sự quyết định như vậy ư ta nghĩ vừa rồi cậu và cha cậu nói chuyện với nhau nhất định đã nói với cậu ảnh hưởng của khế ước tới tương lai của cậu ta hy vọng cậu có thể suy nghĩ cho rõ ràng để tương lai không phải hối hận không có gì phải lo lắng Ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Kỳ thật, vừa rồi, ta cùng cha ta nói chuyện, cũng đã nói cho ta biết ảnh hưởng của khế ước đối với việc gọi ma thú sau này, khi đó ta đã tự hỏi mình một vấn đề. Ta tự hỏi mình, sở hữu một ma thú cường đại so với thời khác có cậu ở bên cạnh thì bên nào nặng hơn? Đáp án không cần ta phải nói nữa. Diệp Âm Trúc Thủy Trung không vì chuyện ma thú mà cự tuyệt lại đồng đẳng bổn mạng khế ước, tâm tư hắn rất đơn giản, nhưng có khả năng nắm bắt được trọng điểm. Lập khế ước không phải chỉ có hắn bị hạn chế, mà đối với tử đồng dạng cũng bị hạn chế. Tử cũng không lo lắng, chính mình lại có thể lo lắng sao? Không có ma thú chẳng lẽ không thể trở thành một cường giả sao? Cha cũng đã nói, muốn trở nên cường đại chỉ có thể dựa vào chính sức mình. Nhìn nụ cười của Diệp Âm Trúc, đôi mắt sáng như ngọc của Tử đột nhiên phát ra một tia thâm tình. "Hảo huynh đệ, cậu tín nhiệm ta, như vậy ta vĩnh viễn không quên." Diệp Âm Trúc chỉ nói năm chữ, "Chúng ta là huynh đệ." Đúng vậy, nếu là huynh đệ, còn cần nói thêm cái gì đây? Đây là thời khắc cầm đế cùng Tử đế đối thị, từ giờ khắc này, trong cả cuộc đời Tình huynh đệ của hai người chưa bao giờ thay đổi. Tử, bắt đầu đi. Âm Trúc nhìn ra được sự kích động của Tử, tâm tình của hắn cũng đồng dạng kích động. Chỉ cần hoàn thành khế ước này, sau này cho dù ở tại học viện, chính mình cũng có thể tùy thời mà gặp được Tử. Được, cậu niệm theo ta, từ cho tới bây giờ không phải là một người do dự. Cùng với trời đất tồn tại vĩnh cửu, có tinh hà chứng giám. Ta là Tử, cùng với trời đất tồn tại vĩnh cửu, có tinh hà chứng giám, ta là Diệp Âm Trúc. Tử có chút khó khăn, tự cắt ngón trỏ tay phải của mình máu của hắn dĩ nhiên là màu tín nhìn qua cực kỳ quỷ dị diệp âm trúc làm ra động tác đồng dạng hai người chạm ngón tay đang chảy máu tươi giữa không trung nhất thời máu màu đỏ và màu tím trong không gian đã hỗn hợp làm một một đoàn ma pháp nguyên tố ba động mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát trong không trung giống như một cơn lốc đưa thân thể hai người cuốn vào trong giữa không trung tựa hồ có một đạo tinh hà quang mang từ trên trời giáng xuống ngăn cách với tất cả chung quanh trong phút chốc diệp âm trúc chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình đi tới một thế giới khác chung quanh tất cả cảm giác đã tiêu thất hắn cảm giác thấy chỉ có một khí tức uy nghiêm tồn tại đúng vậy đó là nhật nguyệt tinh hà bất diệt ở nơi xa xăm trung quanh rất sáng đó là ánh sáng do nhật nguyệt tinh thần mang đến nhưng diệp âm trúc có thể thấy trước mặt chỉ có tử mở ra đi khê ước chi môn phóng thích vinh quang tôn quý giữ lấy thân thể ta bất diệt phong ấn hình thành tại đây đại địa tới giới hạn hải dương tồn tại ở bên bờ ngọn gió phương bắc lưu chuyển trong mê cung hoang vu phong hỏa thiêu đốt vu thánh viên sẽ lắng nghe tâm nguyện thành kính hòa hai dòng máu với nhau ta ừ nguyện ý bắt đầu từ nay về sau tính mạng ta sẽ cùng diệp âm trúc họa phúc cùng hưởng đồng đẳng hỗ trợ vĩnh viễn không đổi quang mang màu tím khổng lồ vò thẳng lên cao trong phút chốc từ đôi mắt tử bắn ra hai đạo quang mang bắn thẳng vào sau trong nội tâm của diệp âm trúc âm trúc rõ ràng cảm giác được trong đầu của mình dường như có hình ảnh của tử tất cả khắc sâu vào trong linh hồn và ký ức của hắn vô hình chung thân thể của tử dường như trở nên vô cùng lớn như lúc này là chính hắn rồi tựa hồ trở nên mơ hồ lên mở ra đi khê ước chi môn phong thích vinh quang tôn quý giữ lấy thân thể ta bất diệt phong ấn hình thành tại đây đại địa tới giới hạn hải dương tồn tại ở bên bờ ngọn gió phương bắc lưu chuyển trong mê cung hoang vu phong hỏa thiêu đốt vu thánh viên sẽ lắng nghe tâm nguyện thành kính hòa hai dòng máu với nhau a diệp âm trúc nguyện ý bắt đầu từ nay về sau tính mạng ta cùng tử hoạn nạn cùng hưởng đồng đẳng hỗ trợ vĩnh viễn không thay đổi trên người diệp âm trúc phóng xuất ra quang mang màu trắng bạch quang nhu hòa cùng với tử quang mãnh liệt trong khoảnh khắc dung hợp lại làm một khí tức uy nghiêm biến mất Bất luận là Diệp Âm Trúc hay là Tử, giờ phút này đều rõ ràng cảm nhận được tất cả của đối phương, giống như có thể nhìn xuyên qua. Diệp Âm Trúc tự hồ như thấy được tất cả của Tử, nhưng lại mơ hồ dị thường, hắn dường như cảm nhận được nội tâm của Tử, có vô tận yêu thương cũng có điên cuồng phẫn nộ, tất cả tâm tình đều khác sâu. Một cái ma pháp lục mang tinh thật lớn do hai màu trắng tím ngưng tụ xuất hiện trên đầu bọn họ. Thân thể hai người vô hình bị cuốn lấy, thong thả xoay tròn. Tinh thần lực của bọn họ tại giờ khắc này giao hòa, ngay cả huyết mạch cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ âm trúc rõ ràng cảm nhận được thân thể chính mình tràn ngập một lực lượng vô cùng lớn mà tử cũng cảm nhận được tinh thần của mình càng lúc càng thanh tịnh kỳ thật ngay cả tử cũng không biết đồng đảng bổn mạng khế ước là đẳng cấp khế ước cao nhất trong tất cả các khế ước một khi thành lập không chỉ có song phương có thể gọi nhau trở về mà sau khi khế ước hoàn thành trong nháy mắt năng lực của song phương dưới tình huống dâng tặng lẫn nhau nhất định sẽ được gia tăng diệp âm trúc chính là sinh mệnh lực cùng với cường độ thân thể được gia tăng còn tử lại là tinh thần lực càng thêm kiên định Việc này không ảnh hưởng đến việc gia tăng năng lực của bản thân họ. Sau khi tinh thần lực của tử gia tăng, biểu hiện không rõ ràng. Nhưng khi độ cường hãn của thân thể gia tăng, trúc đấu khí của Diệp Âm Trúc đã đạt tới hoàng trúc nhị dài. Theo cấp bậc 7, xác cầu vòng là lục cấp trung giai. Tại Mễ Lan Học Viện, Phất Cách Xâm là viện trưởng học viện, hắn ở tại một địa khu trung tâm trong tòa tháp đẹp nhất mặc dù không cách nào so sánh với bảy tòa tháp của Pháp Lam nhưng cũng là đại biểu cho địa vị của hắn tại Mễ Lan Học Viện. Lúc này Phất Cách Sâm đang ngồi trên ghế tại ban công, một bên thưởng thức nắng ấm, một bên nhả nhã đọc một quyển sách mà Pháp Cũ. Úa, đây là lực lượng gì? Thật là kỳ quái. Phất Cách Sâm ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, đứng dậy, xoay người lại nhìn về hướng bắc. Khí lưu màu tím trắng nhả nhạt lưu chuyển trong không trung, rằng co nửa thời thần mới từ từ biến mất. Cảm thụ được khí tức ở phương xa, Phất Cách Sâm trong lòng thẩm nghĩ nguyên tố ba động thật mạnh. Nhưng tựa hồ không thuộc về công kích hay là phòng ngự. Chẳng lẽ, có ma thú cường đại xuất thế sao? Không, không đúng, cỗ khí tức rất bình thản, không giống ma thú. Giống như là triệu hồi hoặc là khế ước nguyên tố ba động. Quang mang kia rõ ràng là phát ra ở nơi cách đây hơn 10 dặm. Xa như vậy mà ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức, vậy là dạng triệu hồi hay là khế ước gì đây? Tại mỹ Lan, chuyện có thể khiến cho phất cách sâm cảm thấy hứng thú thật sự không nhiều. Hôm nay vị đệ tử kia đã bằng vào thực lực xích cấp sử dụng Nguyệt Thần thủ hộ ngăn cản Thủy Long Ngâm Hoàng cấp làm hắn có chút hứng thú, mà lúc này cỗ nguyên tố ba động màu tím trắng kia lại mang đến cho hắn một sự hấp dẫn lớn hơn nữa. "Ra đi, lão bằng hữu, khoa tát." Tay phải tại không trung khu một vòng, một đạo khí lưu màu tím giữa không trung hình thành một cái ma pháp lục mang tinh thật lớn. Ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ tràn ngập áp lực vang lên, một thân ảnh thật lớn đã từ lục mang tinh chui ra. Đó là thân hình một con cự long thật lớn màu đỏ, Hồng Long là một thành viên của Long tộc. Trong Long tộc, mặc dù Hồng Long không phải là cường đại nhất, Nhưng chúng chính thức là rồng, không như tuần long. Hồng Long trưởng thành có thể đạt tới cấp 8, Hồng Long vương thực lực có thể đạt đến gần cấp 9. Cấp 8 Hồng Long sử dụng ma pháp hệ hỏa, hơn nữa năng lượng nhục thể vô cùng cường đại. Nếu không có thực lực tử cấp, con người không có khả năng đối phó. Phất cách xâm gọi về Hồng Long gọi là khoa tát này, thân dài đến qua 20 thước, rõ ràng là một Hồng Long trưởng thành. Áp lực của cấp 8 khiến cây rừng cùng toàn bộ tiểu động vật chung quanh tháp bị chấn động. Đôi cánh sau lưng có thể tạo ra một cơn lốc, khoa tát dơ vút lên, vỗ vào đầu mình. Đôi mắt mông lung, lão bằng hữu gọi ta làm gì? Vượt qua thất cấp, ma thú sẽ hình thành trí tuệ, mặc dù không như ma thú cấp 9 có năng lực huyễn hóa hình người, nhưng nói chuyện thì không có vấn đề gì. Phất Cách xâm mỉm cười nói, Khoa Tát, quấy giày giấc ngủ của ngươi rồi. Bất quá ta mới phát hiện một cỗ nguyên tố ba động kỳ dị, ngươi tới xem đi. Ngươi cũng biết, ta là một ma pháp sư hệ tinh thần, không thể dùng ma pháp phi hành. Khoa Tát dương đôi bạch nhãn lờ đờ thiếu ngủ, bất đắc dĩ xoay người, quay cái cổ vĩ đại về phía Phất Cách Sâm, "Lên đi, dù sao" Ta cũng sẵn sàng cho ngươi cả tính mạng của ta." Phất Cách sầm cười hắc hắc, bộ dáng tư thái nhưng có chút lung lay, lảo đảo leo lên phía sau lưng Khoa Tát, đi đến vị trí cổ của nó mới ngồi xuống. Hắn không lo về việc sẽ bị té xuống, với thực lực của Khoa Tát, cho dù muốn nhảy từ trên người nó đi xuống cũng không phải đơn giản. Đôi cánh cực lớn vung mạnh, một trận cuồng phong xảy ra, thân thể thật lớn của Hồng Long Khoa Tát đã bay lên trời, mang theo một cỗ khí lưu nóng rực, theo sự chỉ dẫn của Phất Cách sầm bay đi. Cự Long tại Mễ Lan học viện bay lên, đã sớm không còn là sự việc mới mẻ gì chỉ có một vài tân đệ tử cảm thấy tò mò mà thôi. Hơn 10 dặm đường đối với cự long chân chính mà nói, bất quá chỉ mất thời gian vài lần hô hấp mà thôi. Tại vị trí phát ra nguyên tố ba động, phất cách xâm để cho khoa tát hạ xuống. vừa hạ xuống mặt đất, thân thể khoa tát đột nhiên rung lên kịch liệt, long uy khổng lồ trượt phóng thích, ngọn lửa màu lam nhạt xoay tròn quanh thân thể to lớn của nó, thậm chí ngay cả cây cối cách đó không xa cũng bị thiêu thành màu vàng. Khoa tát, ngươi sao vậy? Phất cách xâm cảm giác được đồng bọn của mình đang bất an. Nét lờ đờ trong mắt Khỏa Tát khi nãy đã hoàn toàn tiêu biến, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén hướng tới bốn phía nhìn. Đây là khí tức của ma thú cường đại, hơn nữa là một loại khí tức làm cho ta cảm thấy bị áp lực. "Cái gì? Thật ư?" Phất Cách xâm nhất thời nổi lên hứng thú hỏi. "Vậy ngươi có thể kết luận đây tuyệt cùng là loại ma thú gì không?" Hồng Long Khỏa Tát lắc lắc cái đầu thật lớn nói, "Không, ta không cách nào xác định được. Ta chỉ có thể cảm giác được khí tức của một ma thú trưởng thành mang tới cho ta một áp lực thật lớn, nhưng loại khí tức này ta cũng lần đầu tiên gặp phải." Không cách nào phán đoán được nó thuộc loại ma thú nào, hơn nữa, nơi này còn có khí tức của con người, có thể là hắn ở chỗ này gọi ma thú về. Long tộc năng lực cảm ứng khí tức hơn loài người gấp trăm lần. Phất Cách Sâm không chút hoài nghi lời đồng bọn nói, lúc này không khỏi hãm vào trầm tư, cho dù là ma thú trưởng thành, không đạt tới cấp 9, sẽ không khả năng gây ra áp lực lớn như vậy cho Khoa Tát. Nếu thật sự có ma thú xuất hiện ở chỗ này thì thật là kỳ quái, nhưng theo như cảm giác của Khoa Tát thì có thể chứng minh một vấn đề, ma thú này tuyệt không phải long tộc. Diệp Âm Trúc không hay biết, mình vừa rồi cùng Tử hoàn thành đồng đẳng bổn mạng khế ước đã khiến cho viện trưởng phải cách xâm chú ý, lúc này hắn đang cùng Tử trên đường trở lại học viện. "Âm Trúc, ta phải đi đây, nếu sau này cậu gặp phải phiền toái không thể giải quyết, hãy gọi ta về." Tử ôm lấy Âm Trúc, lúc này trong mắt hắn, sự lạnh lùng như băng đã hoàn toàn biến mất, chỉ có sự quan tâm đầy ấm áp của huynh trưởng dành cho đệ đệ. "Tử, vậy cậu nếu có phiền toái gì cũng nhất định phải gọi ta đó, ta nhất định sẽ bảo vệ cậu." diệp âm trúc mỉm cười lúc này đây hắn không lo lắng không có tử ở bên chỉ cần chính mình nghĩ đến là có thể tùy thời đi tới trước mặt hắn khi khế ước hoàn thành trong đầu âm trúc cùng tử đều có một loại tinh thần liên lạc khí tức của đối phương làm bọn hắn cảm giác càng thêm thân thiết bằng tinh thần liên lạc bọn họ thậm chí cảm nhận được tâm tình của đối phương âm trúc nói tử ta có chút do dự do dự cái gì hôm nay khi đại hội tân sinh bắt đầu chúng ta trận đầu thắng hệ thủy như nina lão lão đã nói qua hệ thủy là ma pháp yếu nhất trong chín hệ các học hệ đối thủ đều rất cường đại. Ta bây giờ không biết sử dụng âm nhận dụng hợp vào nhạc khúc chống lại bọn họ có đúng hay không." Tần Gia Gia có nói, những địch nhân nhìn thấy âm nhận đều phải chết, nhưng vừa rồi cha ta lại nói, không phải địch nhân nào cũng đáng chết, chỉ là trận đấu, tự nhiên thuộc về hàng ngũ không đáng chết. Tử Hiểu được nghi hoặc trong lòng âm trúc, lạnh nhạt cười nói, "Chuyện này ngươi phải tự mình quyết định, bất quá ta chỉ có thể nói, mặc dù Tần Gia Gia của cậu sợ ngươi hiển lộ năng lực mà ban khoan, nhưng mà, nếu cậu muốn trở thành một cường giả mặc dù cần phải ẩn giấu thực lực nhưng nếu không sử dụng năng lực của bản thân nhiều hơn để rèn luyện tăng cường kinh nghiệm chiến đấu thì cũng không có lợi ẩn giấu không phải biện pháp tốt nhất để cho chính mình trở nên ngày càng mạnh hơn mới là mục tiêu chính diệp âm trúc gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy hơn nữa chủ yếu chính là hệ thần âm ngoại trừ ta đều là nữ sinh ta không hy vọng tại trận đấu kế tiếp các nàng bị thương tổn ta cũng không hy vọng các nàng giúp ta ngăn cản công kích ta là một nam nhân ta phải đứng phía trước nhất âm trúc cậu trưởng thành rất nhanh như vậy ta cũng có thể yên tâm mà đi cậu phải nhớ kỹ một điểm chúng ta đồng đẳng triệu hồi chỉ có khi không bị đối phương vây khốn mới có thể gọi về thành công nói cách khác nếu cậu hiện đang suy nghĩ là phải gọi ta trở về đầu tiên phải là ta không bị vây trong trạng thái chiến đấu nếu không triệu hồi sẽ không thành công đây là một nhược điểm chỉ có trong chiến đấu một phương có thể gọi về cũng phải là không bị vây trong trạng thái chiến đấu tử lại vỗ vỗ bả vai âm trúc xoay người rời đi diệp âm trúc lúc này mới phát hiện bất tri bất giác mình đã về tới trước cửa mỹ lan học viện lưỡng thững đi vào bây giờ hắn không cần vội vàng chậm rãi một mình hướng tới khu hỗn hợp đi đến trí nhớ của hắn cực tốt tại học viện sinh sống vài ngày đã thường xuyên đi khắp nơi trong học viện hít thở không khí trong lành của học viện xuyên qua khu bắc mắt sẽ thấy khu hỗn hợp tại đây âm trúc lại bị một đoàn người ngăn cản tổng cộng 7 người vóc người cao không đồng nhất vũ khí trên người thể hiện bọn họ không phải người của ma pháp khu bắc 7 người dàn hàng ngang che trước mặt âm trúc đứng lại ngươi chính là diệp âm trúc phải không âm trúc nhíu mày trực giác mách bảo đám người này không có thiện ý chính là ta các ngươi có việc gì thế có việc đương nhiên có việc tiểu tử hôm nay ngươi làm cho chúng ta thua không ít tiền vốn chuẩn bị thắng lấy một món tiền không nghĩ tới ngươi một bụi rậm trong vạn hoa phá hủy mất ngươi nói phải làm sao bây giờ thanh niên cầm đầu thân hình cao lớn cùng với tư thiết lạp không sai biệt lắm nhìn quan khoảng 20 tuổi bộ dạng toát lên vẻ hung hãn sau lưng là hai cây chiến phủ rất lớn diệp âm chúc có chút mờ mịt nói ta làm cho các ngươi thua tiền ư đương nhiên chẳng lẽ ngươi cho ta ư hôm nay hệ thần âm ngươi thắng hệ thủy chúng ta đặt cho hệ thủy thắng máu chảy ra không thu về được nguyên lai like, tại tân sinh võ hội một ít cao niên cấp đệ tử lén mở cuộc cá độ hôm nay hệ thần âm cùng hệ thủy đánh một trận trở thành tiêu điểm cho cả tân sinh võ hội đánh cuộc đương nhiên không phải đổ cho ai thắng bởi vì chẳng ai nghĩ hệ thần âm có thể thắng cả cho nên đánh cuộc xem hệ thần âm có thể kiên trì trước hệ thủy được nửa giờ không kết quả hiển nhiên tuyệt đại đa số đều thua gia nội đế cùng với sáu người trước mặt này đều ở tại khu hỗn hợp vốn không có nhiều tiền Nguyên tưởng hôm nay sẽ có một món, không ngờ lại thua không ít, trong lúc nhất thời tức giận. Bất quá, bọn họ không dám đi làm khó các mỹ nữ cao quý hệ thần âm, cho nên ở chỗ này trụ tại khu hỗn hợp đợi Diệp Âm Trúc quay về. Cái này là việc của các ngươi, cùng với ta có quan hệ gì chứ? Các ngươi muốn thế nào? Diệp Âm Trúc không dễ dàng bị khi dễ như vậy. Nhìn ra nội đế bảy người khiêu khích, trong lòng hắn nghĩ, mấy tên che mặt này chính là tội không đáng chết như cha nói hay sao? Thế nào? Chúng ta cũng không muốn thế nào cả. Chỉ cần ngươi bồi thường tổn thất cho chúng ta thì có thể được rồi. Tổng cộng bốn kim tệ, cấp tiền cho chúng ta đi. Nếu không, hôm nay không chừng phải khiến cho da thịt ngươi nếm ít đau khổ rồi. Gia nội đế vóc người so với tử không kém bao nhiêu, bàn tay to nắm chặt lại, phát ra âm thanh xương cốt kêu răng rắc. Hơn nữa, vẻ ngoài của hắn rất hung hãn, quả thật làm cho người ta phải e ngại. Đáng tiếc, hôm nay hắn lại chọn sai đối tượng. Ta không có tiền, mà có cũng sẽ không giao cho các người. Ta nghe nói qua, sau khi đã đặt cược, thua thì phải chịu Các ngươi không rõ hay sao? Lãnh Quang nhàn nhạt, nhạt hiện lên trên mặt âm trúc, trúc đấu khí lưu chuyển trong cơ thể, bởi vì cùng tử khế ước xong, lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể đang muốn bùng phát ra ngoài. Đối với đối thủ này, hắn không định vận dụng cây Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, ngay lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Gia Nội Đế vừa muốn phát tác, cả người đột nhiên trở nên cứng đờ, thân thể không dám nhúc nhích, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Một thanh trủy thủ dài bảy thốn không biết từ lúc nào đã gác trên cổ hắn. Thanh thủy thủ màu đen cũng không phản quang. Nhưng khí tức nội hàm làm ra tay hắn toát mồ hôi, thậm chí run rẩy. Sắc khí lạnh như băng táp vào sau gáy của hắn, hắn dường như cảm thấy máu trong cơ thể mình như đông lại. "Tốt, cứ như vậy, không nên cử động, ta không thể cam đoan tay của mình có thể giữ nguyên như vậy được đâu." Âm thanh nhu hòa từ sau lưng Gia Nội Đế vang lên. Gia Nội Đế cùng sáu gã đồng bọn hoảng sợ nhìn lại, không biết từ lúc nào, sau lưng Gia Nội Đế đã có thêm một tiểu thân ảnh. Lúc này một tay hắn đang đặt trên vai khống chế thân thể Gia Nội Đế, một tay đang nắm chuôi hắc chỉ thủ. Trên mặt mặc dù thản nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập quang mang chết chóc, ngươi là ai? Gia nội đế hoàng sợ quát to một tiếng, hắn rõ ràng cảm nhận được, người sau lưng tùy thời đều có thể lấy mạng hắn. Nơi này là Mễ Lan học viện. Giống ngươi, ta cũng là đệ tử, các ngươi muốn khi dễ bạn cùng phòng của ta, có phải là nên hỏi ta đồng ý hay không đồng ý? Thân ảnh nhỏ bé kia không phải ai khác, đúng là bạn cùng phòng của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán gia nội đế, hắn đã đoán được người sau lưng nhất định là hệ thích khách. Tại khu chiến sĩ bên kia, bất luận là chiến sĩ cường đại cỡ nào cũng không muốn đối nghịch với hệ thích khách. Thích khách vô ảnh vô tung, ai cũng không hy vọng mình bị một gã sát thủ để ý đến. Gia nội đế luôn tự tin vào thực lực của mình, nhưng lúc này bị tô lạp đột nhiên mò tới phía sau mà không có chút hay biết. Có thể thấy được, thích khách sau lưng hắn không có khả năng đối phó. Cho dù là đang ở trong học viện, cũng sẽ không có người hoài nghi sự tàn nhẫn của thích khách. Hệ thích khách là đệ nhất khóa, bất kể là địch nhân nào cũng đều có thể xuất hiện, uy hiếp tới tính mạng cho nên trong mễ lan học viện vẫn lưu truyền một câu nói thế này nếu có gan chơi chọc sư phụ cũng đừng chọc đến một gã đệ tử thích khách cái này cái này vị đại ca ta biết sai rồi không biết diệp âm trúc là bạn cùng phòng của ngài bỏ qua cho ta đi chúng ta lập tức rời đi âm thanh ra nội đế đã có chút run rẩy bởi vì hát thủy thủ như đang cọ sát với da cổ hắn lần sau mà ta nhìn thấy các ngươi ta sẽ không nói lời nào nữa đâu tô lạp đang ôn hòa âm thanh đột nhiên trở nên âm trầm không nói lời nào đối với thích khách nghĩa là gì đó chính là hủy diệt hắc thủy thủ giống như có ma thuật biến mất không một tiếng động gia nội đế cùng sáu gã đồng bọn nhìn kỹ xuống dưới thân thể tô lạp nhoáng lên một cái cũng như vậy biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa thuật ẩn thân ư chỉ có thích khách cao đẳng mới có thể sử dụng kỹ năng ẩn thân cố gắng nén sợ hãi thật sâu vào trong lòng gia nội đế liếc mắt nhìn diệp âm trúc một cái thậm chí ngay cả một câu lịch sử cũng đều không có mang theo đồng bọn chạy đi mất ánh mắt diệp âm trúc vừa động hướng về phía bên trái người mình nhìn thân thể gầy nhỏ không một tiếng động hiện lên bên người hắn chính là tô lạp tô lạp cảm ơn cậu âm trúc mỉm cười tô lạp có chút kinh ngạc nhìn diệp âm trúc bởi vì hắn cảm giác được ngay khi hắn trong nháy mắt xuất hiện có một cỗ tinh thần lực ba động tập trung trên người của hắn cho dù ta không ra tay ta tin tưởng là ngươi vẫn có thể giải quyết được bất quá dọa bọn họ tốt hơn cái tên ra nội đế kia là học viện năm 2 sử dụng trọng kiếm vũ kỹ rất khá lần này bọn họ phòng chừng sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa đâu tô lạp hì hì cười lúc này bất luận là trong mắt hắn vẫn phong truong se ít tử khí nhưng sắc khí lạnh lẽo thì đã tiêu thất biểu hiện vừa rồi của tô lạp gây cho diệp âm trúc cảm giác mới mẻ lúc này hắn mới biết hóa ra bạn cùng phòng của mình lại cường đại như vậy chúc mừng cậu âm trúc chúc. chúc mừng gì cậu nói trận đấu của hệ thần âm chúng ta cùng hệ thủy sao tô lạp giơ ngón tay cái lên nói không nghĩ tới hệ thần âm các ngươi cũng có bản lãnh như vậy đi thôi chúng ta trở về túc xá tối nay cậu muốn ăn gì ta làm cho cậu ăn diệp âm trúc cười cười nói cậu thật sự là xứng với cái chức danh hảo quản gia cái giá bốn kim tệ thật xứng đáng chẳng những không cần phải dọn dẹp phòng, có cơm ăn, thậm chí cậu còn làm bảo kê miễn phí, Tô Lập hắc hắc cười nói, cậu nếu cho rằng phục vụ hoàn hảo mà giá cả lại phải chăng như vậy, có cho thêm ta cũng không phản đối. Vừa nói xong, ngón trỏ và ngón giữa tay phải cọ cọ vào ngón cái, điệu bộ có chút bỉ ổi. Hắn bây giờ, không ai nghĩ cùng với Lãnh Khốc thích khách ban nãy là cùng một người. Ký túc xá vẫn là rất nhỏ, nhưng nơi này như đã thành nhà của Tô Lập và Âm Trúc. Ở trong một căn biệt thự hào hoa thật lớn vị tất đã thoải mái giống như ở đây. Túc xá tuy nhỏ, nhưng cực kỳ sạch sẽ mỗi lần trở về nơi này diệp âm trúc đều sinh ra vài phần ấm áp từ lúc mới vào mễ lan học viện tới nay người sư phụ mang tới cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất tất nhiên là nina nhưng đệ tử để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất lại không phải mỹ nữ hệ thần âm hải dương kia mà là bạn cùng phòng của hắn tô lạp tô lạp cực kỳ có năng lực hắn luôn xử lý tất cả mọi chuyện của túc xá diệp âm trúc thậm chí không nhìn thấy hắn dọn dẹp lúc nào cũng rất nan giải mới có thể tìm thấy một tia bụi bặm hôm nay lại thấy thực lực thích khách của tô lạp không khỏi làm hắn vô cùng kinh ngạc xem ra trên mình mỗi người đều có bí mật mà bí mật của tô lạp thực sự quá nhiều có lẽ ngay cả gia nội đế cũng không thể biết được thực lực của tô lạp là cấp bậc nào nhưng diệp âm trúc lại rất rõ ràng thích khách sẽ không dễ dàng phóng thích ra đấu khí của mình không cho đấu thủ biết thực lực của mình đó chính là yếu tố đầu tiên của một thích khách bất quá tinh thần của diệp âm trúc so với bạn bè đồng trang lứa thì mạnh hơn rất nhiều ngay khi tô lạp buông tha cho gia nội đế sử dụng thuật ẩn thân hắn rõ ràng cảm nhận được trên người của tô lạp tản mát ra một chút khí tức so với mình không sai biệt lắm. cái này đại diện, tô lạp cũng có đấu khí lục cấp sơ dài trong đám bạn cùng lứa tuổi thì điều này rất khó tưởng tượng ra được. phải biết rằng diệp âm trúc cũng phải trải qua hơn 10 năm ngăn cách với thế giới bên ngoài, dốc sức khổ tu đấu khí mới đạt đến trình độ này. thậm chí không cần nghe ngóng, âm trúc cũng có thể đoán được, tô lạp tuyệt đối là tân sinh mạnh nhất trong hệ thích khách lần này. ăn cơm thôi, nghĩ cái gì vậy? tô lạp khôi phục lại thái độ bình thường như trước, vẻ mặt vô âu vô lo, bộ dạng vui sướng. từ trong lòng móc ra tiền đang tính toán thực phí. Bữa trưa của hai người còn thịnh soạn hơn hai ngày trước, một đĩa thịt, một đĩa rau, còn có bốn cái bánh bao, thậm chí có một bát canh rau thơm phức. Âm Trúc kinh ngạc nói: "Hoa Tô Lạp, hôm nay phát sinh chuyện gì vậy? Nhiều thức ăn ngon như vậy." Tô Lạp cười nói: "Hôm nay hệ thần âm các ngươi chẳng phải là thắng hay sao? Coi như là chúc mừng cho cậu đi, thân thể chúng ta đang lớn lên, mỗi tháng cũng phải ăn chút thịt. Buổi chiều các cậu còn có một trận đấu, mau ăn đi. Buổi chiều ta không có việc gì, cơm nước xong ta cùng cậu tới sân thi đấu." cậu cố gắng lên nha diệp âm trúc đột nhiên cảm nhận được ít hầu của mình tựa hồ bị vật gì chẹn vào cảm ơn cậu tô lạp tô lạp cúi đầu trong mắt hiện lên một đạo quang mang khác thường ngoài miệng nói không cần cảm ơn cậu nếu muốn cảm ơn ta thì hãy tiếp tục cố gắng lên nếu có thể mang tới cho ta chút kim tệ vậy thì cuộc sống của chúng ta sau này có thể tốt hơn nhất định vì tô nghiêm của chính mình cũng là vì tô lạp diệp âm trúc lần đầu tiên xác định mục tiêu cho mình đó chính là giành chức quán quân tại đại hội tân sinh như sói nuốt hổ vồ ăn xong bữa trưa tô lạp cùng diệp âm trúc đồng thời đi tới hệ thần âm lúc này đám mỹ nữ hệ thần âm đều đang tập trung tại đây duyên cứ có lẽ bởi vì ban sáng đối chiến hệ thủy giành chiến thắng lúc này cả hệ thần âm lộ một vẻ hào khí trùng trùng tuyết linh quả thực rất nhanh mắt âm trúc mới tới gần phòng học nàng đã thấy âm trúc cậu đã tới lúc trận đấu chấm dứt thì cậu đã đi đâu vậy âm trúc vẫn còn nhớ rõ hôm nay đam my nu he than am đeu đang tap trung tai đay duyen co co le boi vi ban sang đoi chien he thuy gianh chien thang luc nay ca he than am lo mot ve hao khi trung trung tuyet linh qua thuc rat nhanh mat am truc moi toi gan phong hoc nang đa thay am truc cau đa toi luc tran đau cham dut thi cau đa đi đau vay am truc van con nho ro hom nay tuyet linh trong lúc kích động đã đột nhiên ôm hôn hắn giờ nhìn thấy nàng có chút xấu hổ khuôn mặt tuấn tú đỏ cả lên nói tuyết linh ta trở về ăn cơm À, ta giới thiệu cho các cậu một chút, vị này là bạn cùng phòng của ta, hệ thích khách Tô Lạp. Tô Lạp cùng với Tư Thiết Lạp tuyệt đối là hai chủng loại người. Như Tư Thiết Lạp mà nhìn thấy mỹ nữ chỉ hận là con ngươi không thể chui từ hốc mắt ra, còn Tô Lạp phản ứng lại rất bình thản, thậm chí ngay cả vẻ mặt tươi cười cũng giảm đi mất vài phần. Chỉ là chậm rãi vuốt cằm, cùng với Tuyết Linh chào hỏi. Môn sinh năm nhất của hệ Thần Âm đều có mặt tại phòng học, trong đó có Hải Dương. Hải Dương lúc này ngồi ở góc tường và đang chỉnh lại dây đàn. Tuyết Linh quay về phía Diệp Âm trúc nói. Mọi người đang thương lượng về trận đấu chiều nay đây mà. Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi, thương lượng ư? Nina lão lão chẳng phải đã soạn kế hoạch rất tốt rồi sao? Tuyết Linh cười hi hi một tiếng rồi nói, chuyện chúng ta đang thương lượng là đội cổ động viên. Các sư tỷ nói, nếu chúng ta có thể thắng lần nữa, đợi đến trận đấu ngày mai tất cả các tỷ cùng đến để cổ vũ. Đến lúc đó, toàn học viện sẽ chấn động nha. Âm Trúc cậu đáp ứng Nina lão lão hệ chủ, cậu còn không sợ chết, chúng ta lẽ nào ngay cả mệt cũng sợ ư? Âm Trúc mỉm cười không đáp. Ngay lúc đó Cửa giáo thất mở ra, Nina từ bên ngoài tiến vào. Mặc dù sắc mặt bà nhìn thoáng qua vẫn như mọi khi, cao ngạo lạnh lùng như băng tuyết khó người dò. Nhưng tâm tình Nina hôm nay rất khác lạ. Đúng rồi, nét cười rộn vang từ khóe mắt bà có thể cảm nhận rõ ràng. Vỗ vỗ tay, Nina hướng sự chú ý của mọi người tập trung vào mình. Tốt lắm, tất cả mọi người hãy lắng nghe ta nói. Ta vừa hoàn tất việc rút thăm quay về, đối thủ của chúng ta chiều nay là hệ ám ma. Chiến thuật cũng giống như buổi sáng, bất quá các em nhất định phải cẩn thận phòng ngự một khi không chống đỡ nổi công kích của đối phương phải lập tức nhận thua diệp âm trúc điểm này do em quyết định để cho công bình tân sinh sau mỗi vòng đấu luân lưu đều tiến hành bốc thăm lại việc rút thăm nhằm tránh đối thủ đã đối mặt vừa nghe nói đối thủ hạ tràng được xác định chính là hệ ám ma tuyết linh và lam hy đồng loạt kêu thất thanh khổng tước mặt biến sắc dù không lên tiếng nhưng sắc diện cao ngạo của nàng danh danh thêm vài phần ảm đạm ngồi ở góc phòng duy chỉ có hải dương không tỏ vẻ gì giống như trước vẫn lạnh băng và bình thản chín học hệ chính của ma pháp được phân biệt hệ thủy hỏa hệ hệ phong hệ thổ hệ quang minh hệ hệ ám ma hệ triệu hoán hệ tinh thần và hệ không gian lĩnh vực trong đó sáu loại đầu thuộc về ma pháp nguyên tố ba loại 6 thuộc loại ma pháp đặc thù huyền diệu nhất chính là hệ không gian lĩnh vực cường 3 thần và hệ triệu hoán nhưng làm cho người ta ngại phải đối mặt nhất đích thị là hệ ám ma tần thương có lần kể lại cho diệp âm trúc giảng giải những ảo diệu của từng hệ ma pháp ma pháp hệ thủy tại sơ kỳ tương đối yếu nhưng hệ ám ma lại vừa khéo trái ngược hẳn sơ kỳ ma pháp cực mạnh Dưới mức lục cấp, hệ ám ma xứng đáng danh xưng đệ nhất. Hệ ám ma dùng ma pháp phần lớn là bản thân triệu hoán hắc ám nguyên tố về cho mình sử dụng, uy lực cực kỳ to lớn. Trong đó hủ thực ma pháp càng khiến bất luận kẻ nào cũng không muốn đối mặt. Một khi chúng phải hủ thực ma pháp, thương tích thường là vô phương hồi phục, chính điều này là nguyên nhân khiến mỹ nữ hệ thần âm đâm ra sợ hãi. Nina lão lão, trận đấu buổi chiều có thể để cho con đến an bài chiến thuật không? Gọi Nina là nãi nãi trước mặt mọi người, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Âm trúc hoàn toàn bình thản nina chừng mắt liếc hắn một cái nhưng điều làm mọi người giật mình là bà không phát tác ngược lại gật đầu bảo được do con làm chủ tướng tác chủ cũng do con bất quá có một điểm quan trọng ta muốn nói rõ trước tiên nhất thiết phải lấy an toàn làm trọng ta hy vọng mọi người không gặp tai nạn gì ma pháp không có mắt thương tích do ma pháp của hệ ám ma gây ra đều rất trầm trọng diệp âm trúc gật đầu nói con hiểu rồi hải dương tỉ tỉ buổi chiều để có thể mời tỉ tấu lại khúc thiếu nữ u hồn một lần nữa không hải dương sững sờ tái mặt vẻ mặt toát ra một tia kinh ngạc tại sao khúc thiếu nữ u hồn chỉ để thể hiện tình cảm bi thương đệ tử hệ ám ma không như hệ thủy để dễ dàng đối phó như vậy cho dù thiếu nữ u hồn có thành công cũng vị tất có thể khiến cho bọn họ mất đi năng lực chiến đấu diệp âm trúc tự tin nói xin hải dương tỉ nghe đệ an bài đi còn có tuyết linh lam hy khổng tước các cậu hẳn cũng biết nhạc khúc này tương đối dễ chỉ cần các cậu mỗi người sử dụng nhạc khí mình am tưởng để tấu lam hy đến lúc đó cậu đứng cạnh ta diễn tấu đàn là loại nhạc khí khó tương hợp nhất khi đó cậu phải chú ý thủ pháp của ta lam hy có chút hưng phấn gật đầu đáp ứng công nghệ của âm trúc nàng đã nhìn thấy đã sớm muốn mời hắn chỉ điểm cho mình khổng tước đứng một bên giường như mặc kệ tức giận hỏi diệp âm trúc ngươi đây là ý tứ gì tất cả mọi người tấu thiếu nữ u hồn ai là người phòng ngự đòn công kích của ma pháp hệ ám ma ta diệp âm trúc trả lời duy nhất một từ như lời thốt ra kiên định dị thường khổng tước nói có chút khinh thường ngươi chắc chưa trong số bốn nữ tử thì diệp âm trúc vốn không ưa tính tình kiêu ngạo của khổng tước hắn lạnh lùng nói ta không làm được Chẳng lẽ là cô chắc? Nếu cô nghĩ ra cách có thể chống trụ nổi ma pháp công kích của đối thủ, ta đây nhận quyền chỉ huy cho cô. Ngươi, không tước nổi giận. Ngươi tính chuyện gì vậy? Dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi tin hay không? À, đủ rồi. Trận đấu còn chưa có bắt đầu, các em lại định nội bộ bất hòa sao? Không tước, em nhớ kỹ, nơi này không phải là đế quốc ba lạc mặc các ngươi. Ta đã nói rồi, Diệp Âm Trúc là chủ tướng, vì vậy bắt đầu từ hôm nay, tất cả những gì liên quan đến trận đấu đều do hắn an bài giọng nói bình thản của Nina khiến khổng tước phải nuốt những lời định nói xuống. Chiêu xuống trận đấu của hệ thần âm diễn ra tại thí luyện tràng số bốn của hệ ám ma. Chỗ này so 4 cua he am hệ thủy trung quy có điểm khác biệt. Mặc dù lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng vật liệu dùng để kiến tạo thí luyện tràng đều có màu đen. Người lần đầu đến nơi này đều cảm thấy rõ vài phần âm trầm. Thí luyện tràng số bốn náo nhiệt chưa từng thấy từ trước tới này. Đến xem trận đấu của hệ thần âm với hệ ám ma nhân số đầu giờ ngọ so 4 nao nhiet chua trận thần âm và hệ thủy còn nhiều hơn hai phần. Mặc dù thần âm đã thắng một vòng nhưng cho tới giờ chẳng ai thèn cược cho họ đa số đệ tử đều cho rằng buổi sáng hệ thủy sở dĩ bại trận chỉ vì tân sinh hệ thủy lúc đầu đã khinh địch làm cho tốc độ công kích chậm lại một chút nhưng bọn họ không biết rằng tốc độ công kích ma pháp chậm không phải do khinh địch mà do ảnh hưởng của nhạc khúc gây ra tô lạp hướng về diệp âm trúc đang chuẩn bị thượng đài thấp giọng cười âm trúc cậu nhất định phải cố gắng lên ta cá một kim tệ cho hệ thần âm các ngươi thắng diệp âm trúc nhíu mày nói da da của ta nói đánh bạc không tốt tô lạp cười hắc hắc nói Cà độ chút chút cho vui, không có gì. Tốt rồi, cậu mau thượng đài nhanh lên, ta sẽ cổ vũ cho cậu. Không giống trận đầu, lần này hệ thần âm mang đến thí luyện chàng không phải một bộ bàn ghế mà là ba. Ngoài trừ bộ của Diệp Âm Trúc tự hắn đem đến, hai bộ còn lại dành cho Hải Dương và Lam Hy sử dụng do đệ tử cùng học hệ với hắn làm hộ. Hệ thần âm cố lên, hệ thần âm tất thắng. Tiếng hô dõng dạc hấp dẫn ánh mắt toàn trường vào một điểm. Đệ tử hệ thần âm ngoại trừ bốn người nam nhất còn có thêm 8 người mặc đồng phục đứng cạnh thí luyện chàng cổ vũ bọn Diệp Âm Trúc. Lúc này đa số ánh mắt nữ nhân thật ra đều dán lên người Diệp Âm Trúc. Mặc dù Diệp Âm Trúc làm cho người ta có cảm giác hắn xuất thân bần hàn, nhưng khí chất tướng mạo của hắn thật sự xuất sắc. Nếu chức nghiệp của hắn không phải là thần âm sư vô dụng, sợ rằng có nữ đệ tử sẽ bắt đầu theo đuổi. Đáng tiếc thế giới này điều cần có trước tiên là thực lực. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. đệ tử hệ ám ma ít nhất trong số 9 hệ ma pháp hệ tinh thần và hệ thần âm cũng chẳng nhiều hơn là bao mỗi năm học cũng chỉ có hai ba chục người lúc này các đệ tử cùng học hệ với hắn đang tụ tập có vẻ không vào được bàn của diệp âm trúc đặt ở đầu tiên phía sau lam hy và hải dương hai bên tả hữu tuyết linh và khổng tước đứng sau cùng nhạc khí của các nàng diệp âm trúc lần đầu tiên trông thấy nhạc khí của tuyết linh là một cây ngọc tiêu màu lam còn đan ti bà của khổng tước màu vàng nhũ trông giống như tạc bằng ngà trong suốt nhìn thấu qua được thỉnh thoảng dây đàn cỏ sắt phát ra âm thanh tràn ngập khí tức kim loại sung mãn tuyển thủ hai bên cũng đã đến đông đủ đứng ở khoảng giữa sân làm cho diệp âm trúc có chút kinh ngạc chính là người của hai bên tương phản hoàn toàn phía hệ thần âm một nam bốn nữ bên hệ ám ma bốn nam một nữ cái làm người ta kinh ngạc chính là nữ đệ tử bên họ mới là chủ tướng nhìn vào ký hiệu trên đồng phục của nàng rõ ràng vẫn còn là tân đệ tử năm thứ nhất đệ tử năm thứ nhất hệ ám ma chủ tướng nguyệt minh mời lựa chọn cách thức giao đấu chủ tướng hệ ám ma nói rất ngắn gọn Mái tóc thật dài màu lam bay bay sau lưng, ma pháp bào màu đen, cặp mắt to rung động lòng người ánh lên tia tĩnh lặng chết người, toàn thân băng giá tựa hồ không hề có một tia sinh khí. Đệ tử năm thứ nhất hệ thần âm, chủ tướng Diệp Âm Trúc, toàn đội. Diệp Âm Trúc trả lời cũng ngắn gọn không kém, đối mặt nữ hài Tử Nguyệt Minh này hắn đâm ra vô cùng cảnh giác. Trong lòng thầm nghĩ Mễ Lan Ma Vũ Học viện quả nhiên không hổ đại lục đệ nhất học viện, gần như trong số tân đệ tử năm thứ nhất bao giờ cũng có những người xuất sắc. Hệ ám ma ở trước mặt, rõ ràng hệ thủy buổi sáng không thể so sánh được một gã đệ tử hệ ám ma vẻ khinh thường hừ một tiếng hệ thần âm các ngươi thượng đài cũng phải mang theo bàn sao tuyết linh đứng sau lưng diệp âm trúc châm biếm bác lại ngươi đã thấy qua thần âm sư thượng đài chưa trước tiên hãy thắng được chúng ta rồi hãy ra vẻ ngạo nghễ thối tha diệp âm trúc và nguyệt minh nhìn nhau gật đầu dẫn bốn đệ tử cùng học hệ cùng lùi lại phía sau hàng giao bảo vệ của thí luyện chàng số 4 mở ra trọng tài ra lệnh một tiếng và trận đấu bắt đầu trên khán đài nina và ám ma hệ chủ ngồi cùng nhau tuy nhiên trông khá tương phản Ám ma hệ chủ là một lão nhân, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Từ đầu trận đến giờ chưa thốt ra một lời. Có lẽ thắng lợi của hệ thần âm làm lão mất hứng. Viện trưởng phất cách sâm đã xuất hiện trên khán đài. Nguyệt Minh, cái con nhỏ này ngày càng xuất sắc. Không biết trận đấu hôm nay hệ thần âm có thể kiên trì được bao lâu. Cho dù là lão cũng không dám cược cho hệ thần âm. Nguyệt Minh là cháu gái của lão, thực lực nàng rất mạnh, lão cũng đã tỏ tường. Sau khi trọng tài ra lệnh, mười quả quang cầu màu đỏ đầy tử khí xuất hiện giữa không trung, hướng về năm người hệ thần âm vào tới. Ánh vàng loé sáng. Hiển nhiên là năm tên đệ tử hệ ám ma đã đạt hoàng cấp ma pháp sư, cầm đầu là Nguyệt Minh, trên người phát ra quang mang nguyên tố thậm chí đạt tới hoàng cấp cao dai ám chi cầu xuất ra, trong khoảnh khắc các đệ tử đang xem cuộc chiến xung quanh thí luyện chàng cùng kêu lên kinh hãi, tất cả đã có ta. Diệp Âm Trúc vẻ kiên định bình thản nói, từ giới chỉ ở tay trái chợt lóe sáng một khối ngọc quý hình giọt nước, Hải Nguyệt Thanh Huy đã xuất hiện trên bàn trước mặt hắn. Đối diện với áp lực từ Nguyệt Minh, Diệp Âm Trúc trong lòng lúc này đã tràn ngập chiến ý, ngồi ngay ngắn trước đàn, cả người Diệp Âm Trúc dường như biến đổi hai tay yêu nhã thong dong nhấn lên dây đàn. lúc này tâm hồn hắn đã hòa cùng cây đàn hải nguyệt thanh huy cùng rung động một cách dịu kỳ. mắt thấy mười khối ám chi cầu nọ đã lướt gió mà tới, diệp âm trúc vẫn không hề phát động nguyệt thần thủ hộ, tay phải gẩy nhẹ dây đàn, một tiếng ngân trầm mà hùng hậu cất lên. năm tên đệ tử hệ ám ma phía trước thân thể đồng loạt chấn động, vừa mới mở miệng ngâm sướng ma pháp chú ngữ đã bị mạnh bạo cắt ngang. trên khán đài, nani từ ghế của mình đứng bật dậy, giật mình nhìn diệp âm trúc tại thí luyện tràng, bạo âm, chẳng lẽ là bạo âm ư? Nếu không sao có thể vừa cất lên đã cắt đứt chú ngữ của đối phương, nhưng dù hắn có cường thịnh trở lại cũng không có khả năng so sánh với lục cấp ma pháp, không phát động nguyệt thần thủ hộ, âm thanh trầm trầm cất lên, tiếng đàn hùng mạnh vang xa, một ánh quang mang vàng đỏ sen lẫn, ánh như lưỡi thép theo tiếng đàn vờn quanh dây đàn của Diệp Âm Trúc phá không vút lên, vẽ lên một đường cong kỳ diệu, gần như không quá một cái chớp mắt, xuyên qua không trung lao tới 10 khối ám chi cầu, đồng loạt phá hủy chúng không còn dấu vết. Nina đột nhiên đứng lên, nhìn trên đài có chút đột ngột Nhưng lúc này một người đã hóa hai, người thứ hai đứng lên chính là viện trưởng Mễ Lan học viện, đại ma đạo sư hệ tinh thần phất cách sầm Ma vũ hợp nhất ư? Âm thanh từ miệng phất cách xâm đầy vẻ ngạc nhiên. Xung quanh không có ai so được với lão về cảm quan nhạy bén, lão cảm nhận được đạo âm thanh diệp âm trúc phát ra không phải ma pháp đơn giản. Đường màu đỏ, tiếng đàn khởi phát rõ ràng là tinh thần ma pháp, mà màu vàng cũng là đấu khí thuần hậu. Nhưng điều làm lão kinh hãi nhất là tiếng đàn cùng đấu khí kết hợp hoàn mỹ, hình thành năng lượng đặc thù. Ám chi cầu xích cấp ma pháp có uy lực có một không hai trong các hệ. Như đối mặt với âm thanh diệp âm trúc nhẹ nhàng gảy lên, mười khối ám chi cầu cũng không thể chống cự nổi. Không ai ngờ cục diện lại trở nên như vậy. Thậm chí bốn nữ tử sau lưng diệp âm trúc đều sợ đến ngây người. Nhưng sau một khắc tâm trí các nàng được tiếng đàn của diệp âm trúc thức tỉnh. Cùng là khúc thiếu nữ u hồn, nhưng từ tay diệp âm trúc tấu ra lại hoàn toàn không giống với hải dương, mang mắc yêu thương, giống như rượu lâu năm để dư vị thật dài. Tiếng đàn minh mang mang theo dư âm bất tận dù cho âm thanh không lớn nhưng truyền rành giọt vào tay từng người thậm chí đệ tử bên ngoài thì luyện chàng đang xem cuộc đấu cũng cảm thấy tâm tình theo tiếng đàn mà trồi sụt trong số bốn nữ tử hệ thần âm hải dương vốn tu vi cao nhất nàng là người đầu tiên có phản ứng trong và ngân tiếng đàn tranh truyền cảm theo đôi tay nàng dạo trên 21 mươi giây đàn phát ra tiếng long âm nhè nhẹ hòa hợp với tiếng đàn ngay sau đó cất lên tiếng đàn giống hệt tiếng đàn của diệp âm trúc tuy có hơi giật lam hy không hề nhìn vào ngọc cầm vận trước mặt mình ánh mắt nàng hoàn toàn tập trung lên hai tay của diệp âm trúc đến lúc này nàng mới phát hiện ra cả hai tay diệp âm trúc mỗi bàn chỉ có bốn ngón như tiếng hạt trâu lớn nhỏ rơi lên đĩa ngọc hòa và đúng lúc như âm thanh bình bạc cùng vỡ tan xuyên vào nhạc khúc nhất thời làm thiếu nữ u hồn cảm giác như thêm vài phần sát ý cùng lúc đó tiếng tiêu hùng hậu dài và du dương nhưng lại tựa như dường như ẩn chứa bi thương phủ xuống hệ thần âm năm người bốn loại nhạc khí lúc này cùng thi triển đúng là kỹ năng hợp tấu của thần âm sư hợp tấu nghĩa là nhiều thần âm sư cùng tấu một khúc nhạc Cho dù đẳng cấp ma pháp không đồng đều, chỉ cần nhạc khúc phối hợp xảo diệu có thể phát huy điệp âm rất hiệu quả. Cùng lúc, bốn luồng sáng màu đỏ kết hợp với màu cam do Hải Dương xuất ra, giống như dòng xoáy trào ra, tràn ngập tất cả ngõ ngách tại thí luyện tràng số 4. Điểm đáng sợ nhất của thần âm sư ma pháp chính là bản chất không thể kháng cự, không có bất kỳ ma pháp hay đấu khí nào có thể ngăn cản âm thanh truyền đến và tấn công tinh thần, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực của bản thân ngạnh chống mới có hiệu quả. Khi tiếng đàn vang lên, Nguyệt Minh và bốn gã đệ tử hệ ám ma cũng không quá để ý. Năm người hệ thần âm trước mặt cao nhất mới chỉ đạt mức tranh cấp, cho dù nhạc khúc có phát huy hiệu quả, bọn họ cũng tin dựa vào tinh thần lực vẫn ngăn cản được. Tuy nhiên, khi thấy Diệp Âm Trúc một đạo âm nhận xóa sổ những khối cầu họ phóng ra, những đệ tử hệ ám ma này mới biết được hệ thần âm không hề đơn giản. Ngâm sướng bị phá, phản ứng đầu tiên của bọn họ là nhất thời toàn lực tập trung ma pháp lực của mình, trong trước mắt ma pháp xích cấp điên cuồng xuất ra, nhằm hướng Diệp Âm Trúc năm người đánh tới. Kỳ thật, tiếng đàn Diệp Âm Trúc phát ra cũng không phải bạo âm thần âm sư thông thường hắn quả thật còn không phát ra bạo âm của năng lực lục cấp tiếng đàn đó hắn tự mình nghiên cứu xuất ra âm bạo lấy âm làm trụ cột lấy đấu khí để phát ra lúc trước đối mặt với lam cấp ma pháp sư lỗ phỉ đặc hắn đã dùng chiêu thức ấy tập kích đột ngột mà chiếm thế thượng phong từng đạo âm nhận nhu hòa theo hai tay tám ngón của diệp âm trúc nhanh như gió xuất ra ma pháp hệ ám ma dù lực hủ thực và công kích rất mạnh mẽ nhưng căn bản không cách nào đến gần quá năm thức phạm vi trước mặt diệp âm trúc diệp âm trúc tay trái không cốc chuyện thanh thế tay phải u cốc lưu tuyển thế đồng thời bắn ra Các người cũng tiếp tà một chút. Bốn đạo âm nhận giao thoa giữa không trung thành hình chữ mễ, hướng về 5 tên đệ tử hệ ám ma tung bay mà như xa cách. Âm nhận vô cùng kỳ diệu, phiêu đẳng giữa không chung, dường như giống như không dụng lực mà tùy thời đổi hướng, tốc độ cực nhanh lại cơ hồ lé lên rồi biến mất. Lần trước giết chết mấy người lỗ phỉ đặc, diệp âm trúc biết không địch lại, thừa dịp đối thủ giật mình toàn lực phát động thất sát âm, đem đấu khí cùng cầm ma pháp phieu đang giua khong trung duong nhu giong toàn huong toc đo cuc nhanh lai co ho loe phát một chiêu mà thành công nhưng lúc này hắn giữ lại ít nhiều dù sao với thực lực hắn bây giờ nếu phát ra thất sát âm thì cũng chẳng còn lại nhiều sức lực đột nhiên một luồng xương đen đặc từ ngực nguyệt minh phun ra trong không trung hình thành một mặt tường xương màu đen nhằm vào âm nhận hình chữ mễ bắn vào ám dạ minh vụ ma pháp rung động kịch liệt vài lần rốt cuộc cũng ngăn trở được công kích của âm nhận liệt ảnh nguyệt minh khái quát một tiếng âm thanh nàng nghe có chút thở gấp dù cho dùng đến vật phẩm ma pháp phát ra ma pháp phòng ngự nhưng một mình chống lại bốn đạo âm nhận pháp lực của nàng cũng bị ảnh hưởng rất lớn Năm tên đệ tử hệ ám ma đồng thời lấy ra một hạt châu đen rỗng rồi bóp vỡ, trong phút chốc vô số thân ảnh màu đen tràn ra, mỗi người trong chúng đều phân thành 6 thân ảnh tản ra rất nhanh, hình thành thế bao vây hệ thần âm. Không thể ngâm sướng chú ngữ, họ đành phải dựa vào vật phẩm ma pháp trong chớp mắt phát ra hoàng cấp ma pháp, ám ma liệt ảnh. Hệ ám ma không hề yếu như hệ thủy vậy, liệt ảnh này kỹ năng đối phó của Diệp Âm Trúc bây giờ là thích hợp hơn cả, đệ tử hệ ám ma cũng đều không có khả năng kháng cự âm nhạn nhưng đột nhiên họ lại thả ra nhiều phân thân cùng một lúc làm cho diệp âm trúc không tài nào nắm bắt được vị trí thật của chúng âm nhận làm cực kỳ hao tổn đấu khí cùng ma pháp diệp âm trúc tự nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng nhưng lúc này khúc thiếu nữ u hồn đã tấu được một phần ba một phần ba đúng là thời khắc cầm khúc diệp âm trúc phát huy tác dụng năm tên đệ tử hệ ám ma cơ hồ đồng thời cảm thấy sâu trong nội tâm tình cảm bi thương dâng lên mãnh liệt trong tiềm thức tựa hồ lắng nghe nhạc khúc mà không tiếp tục trận đấu nơi liệt ảnh nảy sinh đã bắt đầu trở nên mơ hồ nguyệt minh dù sao cũng là pháp sư đồng cấp với diệp âm trúc tại thời khắc quyết định cắn mạnh môi giới lợi dụng môi hoa truyền đến cảm giác đau đớn làm cho mình thanh tỉnh vài phần hét lớn một tiếng hãy hiện ra minh tuyết bạn của ta một ngôi sao mà pháp sáu cánh màu lam thẫm xuất hiện trong khoảng không phía trước một thân ảnh lớn màu đen một hình hài đáng yêu một tiểu cô nương thoáng nhìn chỉ độ sáu bảy tuổi bình bồng giữa không trung tóc lam dài bay sau lưng độ dài cũng vượt quá hai chân cô một đôi mắt đen thật to tràn ngập khí tức băng giá một giải quang mang màu lam đậm chầm chậm liên tục xoay quanh thân thể cô Kỳ dị nhất, cơ thể cô nhìn thấu qua được, như thể thủy tinh trong suốt. Trên khán đài, Nina sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Là loại vong linh thành trường hình ma thú, U Minh Tuyết Phách ư? Tất cả thành trường hình ma thú đều có thể tiến hóa đến cấp bậc ma thú có trí tuệ, bất quá quá trình này gian nan rất, mà loại vong linh thành trường hình ma thú số lượng rất ít, thậm chí có thể so sánh được với cự long cấp 9, chưa nói tới trong số đó U Minh Tuyết Phách thuộc loại xuất chúng. Phải biết rằng, để cùng thành trường hình ma thú lập khế ước đều phải bắt đầu từ lúc mới sinh." U Minh Tuyết Phách trưởng thành là ma thú cấp 9, hơn nữa cả đời chỉ có thể sinh ra một hồn phách. Muốn lập khế ước với hồn phách này chẳng những trước hết phải tìm được U Minh Tuyết Phách, đồng thời cũng cũng phải yêu cầu đả bại U Minh Tuyết Phách trưởng thành ngang cấp với tử cấp ám thủy song hệ đại ma đạo sư mới được phách hiếu. Nguyệt Minh hô to một tiếng, U Minh Tuyết Phách còn nhỏ này trong miệng phát ra một tiếng hú dài chói tai, tiếng hú đầy thiên lương và lạnh như băng. đúng là âm thanh bất thình lình, nhất thời làm suy yếu khúc thiếu nữ u hồn do năm người hệ thần âm hợp tấu. Tuyết Vũ, Nguyệt Minh lại ra lệnh. Nhất thời, các điểm sáng màu lam bắt đầu xuất hiện quanh người U Minh Tuyết Phách, từ từ ngưng tụ thành bông tuyết bay lượn vào khâu trung. Lợi dụng cơ hội này, Nguyệt Minh lập tức cùng bốn gã đồng bạn tụ tập vào một chỗ, bọn họ bắt đầu ngâm sương chú ngữ. Một gã đệ tử hệ ám ma ngâm sương, hỡi hắc ám chi thần, ngươi từ hư vô mà tới, mang theo bi thương sâu nặng, mang đi linh hồn ta. Tên đệ tử hệ ám ma thứ hai tiếp tục hoàn thành chú ngữ của người đầu tiên. Mang nỗi tuyệt vọng cho địch nhân của ta, mang sát phạt bao trùm thế gian. Người thứ ba tiếp nối hài hòa rất dường như chú ngữ do một người liên tục ngâm sướng một cách bình thường mỗi người khi ngâm sướng trên người đều phóng xuất một lượng lớn quang mang màu vàng ngưng tụ tại vị trí trung tâm của năm người bằng tiên huyết của ta phát hệ linh hồn ta cống hiến người thứ tư vừa hoàn thành chú ngữ liền cùng với ba người đầu đồng thời há mùng phun ra một mảng huyết vụ ngưng tụ cùng một chỗ với quang mang màu vàng phía trước nhất thời biến thành một mảng xanh mờ trên khán đài phất cách sâm kinh ngạc nói trọng điệp ngâm sướng ám ma chú đây là một ma pháp cao cấp ám hệ ba tư đằng chủ nhiệm Tân đệ tử hệ ám ma năm nay rất xuất sắc nha. Vừa nói, lão đã bắt đầu ngưng tụ tử sắc ma pháp lực. Là viện trưởng học viện, lão chẳng mong tân sinh thi đấu xảy ra thương vong. Không nói một lời, tâm trạng hệ ám ma hệ chủ ba tư đẳng lúc này chỉ có thể dùng từ cay đắng để hình dung. Ám ma chú này là loại ma pháp hệ ám ma cao cấp, cho dù đệ tử năm thứ năm cũng rất ít người có thể một mình phát ra. Lần này lão đã xếp đặt tinh vi trọng điệp ngâm sướng vốn chuẩn bị cho dùng trong trận đấu mấu chốt, tạo danh tiếng kinh nhân cho hệ ám ma không nghĩ được rằng ngay tại trận thứ hai gặp gặp các ma pháp sư hệ thần âm vốn mang tiếng vô dụng đã buộc phải đem dùng mặc dù lão cho rằng thắng lợi cầm chắc nhưng bại lộ thực lực quá sớm không phải là điều lão muốn thấy ám ma chú địa ngục bi hào nguyệt minh hoàn tất câu chú ngữ cuối cùng trong phút chốc quang mang thê lương xanh biếc bao phủ năm tên đệ tử hệ ám ma vào trong tiếng kêu thê lương trong nháy mắt bao phủ toàn trường trong lúc đệ tử hệ ám ma tiến hành chú ngữ diệp âm trúc bọn họ cũng gặp phiền toái không nhỏ Ám tuyết song hệ vong linh U Minh tuyết phách mang đến cho bọn hắn phiền toái rất lớn. Dù còn đang trưởng thành, nhưng U Minh tuyết phách này thật sự vượt qua thực lực cấp 4, Những bông tuyết màu lam sẫm chẳng những tràn ngập khí tức còn lạnh như băng, giống như lưỡi dao vô cùng sắc bén. Điều đáng sợ là trong đó ẩn chứa tính ăn mòn. Chỉ cần thấm vào một chút cũng đủ để hù thực tinh phá hủy. Thiếu nữ u hồn cũng không hề đình chỉ. Diệp Âm trúc biết rằng nhạc khúc của thần âm sư đối với bất kỳ sinh vật có linh hồn đều tuyệt đối hữu hiệu, dẫu cho là vong linh ma thú cũng không ngoại lệ âm nhận không có khả năng ngăn trở bông tuyết không chỗ nào không lọt vào vì vậy tại thời khắc mấu chốt hắn phóng xuất nguyệt thần thủ hộ đem toàn bộ năm người phủ vào trong cắt đứt những bông tuyết màu lam sậm đồng thời hai tay hắn từ từ biến đổi đấu khí trực tiếp ẩn chứa ở tay hướng lên trên tiếng đàn lập tức khuếch đại gấp đôi áp chế tiếng hú của u minh tuyết phách nương theo tiếng đàn trầm vang xa giọng hát yêu nhã mà trầm lắng của hắn vang lên giữa năm người hợp tấu nhân sinh mộng như lộ trường nhượng na phong sương phong sương lưu kiểm thượng hồng trần lý mỹ mộng hữu đa thiểu phương hoa si mộng ảo đích tâm ái lộ tùy nhân mang mang cầm ca đã một lần cùng hải dương tương hợp nhưng cầm ca lần này diệp âm trúc mới lần đầu tiên bộc lộ uy lực thực sự của nó tiếng đàn nâng tiếng ca sinh ra lực cảm nhiễm thẩm thấu từ mọi hướng vào trong đầu mỗi người bên kia năm tên đệ tử hệ ám ma vừa hoàn thành chú ngữ ngoại trừ nguyệt minh tinh thần lực xuất chúng tạm thời còn cầm cự được bốn người còn lại tinh thần bị cầm ca công kích đã hoàn toàn mất tự chủ thậm chí bị lời ca tác động làm chảy nước mắt mất đi năng lực chiến đấu Kỳ dị nhất chính là phản ứng của người đứng gần Diệp âm trúc nhất, u minh tuyết phách. Thân thể minh tuyết như thủy tinh, phía trước mặt bị cầm ca tấn công liên tục, xuất hiện một tầng đồng dạng chuyển động như sóng nước, lượng bông tuyết màu lam đậm ở khâu trung giảm thiểu rõ rệt. Kỳ dị nhất chính là trong đôi mắt to lạnh lùng chết chóc xuất ra vài tia rung động tình cảm. Một thoáng nét bi thương xuất hiện trên khuôn mặt không tì vết của cô, thân thể trôi về phía trước, dường như cuốn theo gió bay tới thức mặt Diệp âm trúc đệ tử hệ ám ma ngoại trừ nguyệt minh ra bốn gã đệ tử đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng cầm ca mà mất đi năng lực chiến đấu nhưng ám ma chú đã được bọn họ ngâm sướng trọn vẹn một ngôi sao mà pháp sáu cánh màu đen vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt nguyệt minh ngay sau đó vô số tiếng khóc than từ ngôi sao sáu cánh vang ra từng đạo quang ảnh xanh biếc như trong địa ngục lồng lộn bay ra nương theo tiếng khóc than từ ngôi sao sáu cánh màu đen dược trời kín đất mà nhằm hệ thần âm của năm người đánh tới luận theo sắc màu của ma pháp cũng đạt tới lục cấp trung dài bốn gã đệ tử hoàng cấp liên thủ ngâm sướng chú ngữ có thể cường đại như vậy không khỏi khiến diệp âm trúc và đồng bạn nhất loạt biến sắc tô lạp giọng lo lắng hét to từ đấu khí phụ trợ âm trúc cẩn thận diệp âm trúc cố chấn tĩnh khi minh tuyết bay đến bên mình mà không hề công kích ánh mắt đen trong suốt tràn ngập kiên quyết hắn biết mình tuyệt đối không thể lùi bởi vì sau lưng chính là hải dương bốn người bây giờ chỉ có thể bằng vào năng lực bản thân ngăn cản công kích tối hậu của hệ ám ma trong phút chốc hai mắt diệp âm trúc đã biến thành màu đỏ sậm Khí tức ma pháp màu đỏ sẫm mãnh liệt tràn ra, tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Lực phòng ngự của nguyệt thần thủ hộ gia tăng khiến cho hắn có khả năng phòng ngự cực mạnh. Đấu khí nội liễm mà không tiêu tan, hai tay tám ngón giấu trong ống tay áo đã biến thành màu hoàng ngọc. Thiêu nữ u hồn âm thanh ngừng lại, tám ngón đồng thời dừng trên bảy dây đàn của Hải Nguyệt Thanh Huy. Ma pháp lực cùng đấu khí hoàn toàn đề thăng tới cực điểm, từng đợt từng đợt cảm giác mệt mỏi đã bắt đầu xâm nhập tấn công đại não hắn. Diệp Âm Trúc biết mình còn sinh mệnh thủ hộ trên cổ tay có thể tiến hành phong ngự tuyệt đối, ám ma chú hoàn toàn không có khả năng công phá, nhưng trời sinh ngạo cốt, hắn cũng không muốn sử dụng sinh mệnh thủ hộ. Hắn biết nếu mình quá ỷ lại vào sinh mệnh thủ hộ, đối với tiến bộ trong tương lai của chính mình sẽ sinh ra trở ngại rất lớn, cho nên chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không khinh xuất phát động. Ám ma chú địa ngục hú thê lương, sản sinh ra chừng hơn 10 u hồn. Mặc dù thực lực của Minh Nguyệt bọn họ không thể phát huy toàn bộ uy lực ma pháp của hệ ám ma cao cấp này, nhưng cũng đã cực kỳ khả quan. Thí luyện chàng số 4 chìm trong tiếng the lương và hệ ám mang nguyên tố 3 động tràn ngập lực áp bách, áp lực cường đại khiến cho tứ nữ sau lưng Diệp Âm Trúc ngoại trừ Hải Dương đồng thời biến sắc. Diệp Âm Trúc ngưng tụ toàn bộ năng lượng, lúc chuẩn bị cùng ám ma chú quyết một phen thắng bại thì một chuyện kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Minh Tuyết bay tới bên người Diệp Âm Trúc, không biết từ lúc nào, trong cặp mắt to ba đong tran lùng đến chết người của cô, tâm tình nhân tính ngày càng rõ ràng. Tựa hồ quyết định điều gì, thân thể Minh Tuyết đột nhiên bay ngang, vô thanh vô tức chắn trước mặt Diệp Âm Trúc khiến cho diệp âm trúc đang chuẩn bị tinh thần phát động một kích toàn lực liền bị kiềm hãm mái tóc dài màu lam sẫm sau lưng minh tuyết không gió mà tự động dựng lên kích động hình thành một hình tròn thật lớn dòng khí màu đen lấy thân thể cô làm trung tâm tạo thành một cái hác động thật lớn thôn phệ mãnh liệt khí tức băng giá đang tràn ngập những u hồn bay ra từ trong ngôi sao sáu cánh màu đen phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ quang mang xanh biếc thê lương dậy lên sóng gió dữ dội dường như sợ hãi cái gì như đối mặt khí lưu màu đen trên người minh tuyết tỏa ra U hồn do ám ma chú phóng thích ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, giống như những mũi tên xanh biếc đồng loạt bay tới, bị hắc động của Minh Tuyết thôn phệ điên cuồng, Nguyệt Minh hoàn toàn ngây dại, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, ma pháp công kích hệ ám ma cực mạnh do chính mình hao tổn tâm cơ mới phóng thích được, lại bị ma thú của mình ngăn cản. Nàng mặc dù có thể cảm giác được rõ ràng cùng với Minh Tuyết liên lạc tinh thần, nhưng tại thời khắc này, đối với Minh Tuyết lại mất đi sự khống chế. Việc này vốn dĩ là khế ước ký kết trên thân ma thú, cơ hồ không có khả năng xảy ra ám ma hệ chủ ba tư đằng tới giờ vẫn trầm mặc trên đài cũng rốt cuộc cũng ngồi không yên giật mình đứng lên trên khuôn mặt già nua tràn ngập thần sắc kinh hãi ma thú không bị chủ nhân khống chế việc này có ý nghĩa gì chẳng lẽ sau một khác sẽ là cắn trả sao vốn tưởng rằng chiến thắng nhất định nắm trong tay tại thời khắc mấu chốt lại xảy ra biến hóa như vậy lão thật sự không tin nổi từ nữ sau lưng diệp âm trúc đều sợ ngây người khúc thiếu nữ u hồn chấm dứt tại đây bản thân ở trong cuộc hải dương trong lòng nảy sinh một cảm giác vi diệu trong năm đệ tử hệ thần âm tham gia tinh thần lực tu vi của nàng chỉ đứng sau diệp âm trúc nàng mơ hồ cảm giác được biến hóa của minh tuyết sợ rằng nhạc khúc năm người cùng hợp tấu có quan hệ rất lớn ám ma chú sinh ra cực kỳ khó khăn nhưng bị thôn phệ lại rất nhanh chóng chỉ trong thời gian vài hơi thở những u hồn màu xanh biếc buồn thảm đã hoàn toàn biến mất không chút tam tích ngôi sao sáu cánh màu đen trước người nguyệt minh lặng lẽ khép lại do tinh thần lực tiêu hao quá độ và tâm thần bị đà kích mạnh cả người nguyệt minh loạn choạng suýt chút nữa ngã sấp xuống đất chỉ có thể dựa vào ma pháp trượng trong tay miễn cưỡng giữ cho mình khỏi ngã xuống Minh Tuyết bay tới bên người Diệp Âm Trúc, sau khi thôn phệ ám ma chú, thân thể tựa hồ trở nên rắn chắc thêm vài phần. Trong một thời gian ngắn ngủi cô tựa hồ cao lớn lên, vừa mới có dáng vẻ 6, 7 tuổi đã biến thành 8, 9 tuổi. Nhưng điều làm Nguyệt Minh trong lòng ớn lạnh chính là, nàng từ trong mắt Minh Tuyết thấy được ánh mắt suy tư. Phải biết rằng, hình dáng phát triển của Minh Tuyết bây giờ bất quá chỉ là ma thú cấp 4 tới cấp 5, mà loại tâm tình suy tư này chỉ gặp ở trên người ma thú thất cấp đã hình thành trí tuệ. Trên khán đài, phất cách xâm nhíu mày suy tư nói: u minh tuyết phách này tựa hồ có tiến hóa diệp âm trúc trong khi minh tuyết bắt đầu thôn phệ ám ma chú đã nhắm hai mắt lại lúc này khóe miệng hắn toát ra một tia mỉm cười nhà nhạt, nhạt đầu khí và ma pháp lực ngưng tụ lúc trước chậm rãi tán đi nhưng bởi vì vừa rồi chuẩn bị toàn lực phóng thích công kích vẫn còn bị nguyên tố thôn phệ hướng sang bên cạnh phun ra một ngụm máu tươi nguyệt minh có chút hoảng sợ chừng mắt nhìn minh tuyết bên cạnh diệp âm trúc ngươi ngươi làm cái gì với minh tuyết chậm rãi mở mắt hai tròng mắt diệp âm trúc trong sáng như trước cũng không vì thân thể bị nguyên tố cắn trả mà tỏ ra vẻ mệt mỏi, mỉm cười nói: "Ta cũng không có làm gì, chỉ có thể nói, âm nhạc của chúng ta có thể ảnh hưởng tới các ngươi, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng tới ma thú. Chỉ cần là sinh vật có linh hồn, tâm tình đều bị ảnh hưởng bởi nhạc khúc. Quan tâm nhiều hơn đến ma thú của ngươi đi, nàng đi theo ngươi tựa hồ cũng không vui, nếu ngươi không thể làm cho nàng thiệt tình đi theo, vậy thì nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành bạn tốt nhất của ngươi." Nguyệt Minh thất thần nhìn Diệp Âm Trúc, đột nhiên trong mắt nàng hiện lên một đạo hàn quang, hô lớn: Minh Tuyết, công kích hắn. Nàng tin tưởng, nếu không phải Minh Tuyết lâm trận phản bội, bây giờ hệ ám ma bọn họ đã giành được thắng lợi, đồng thời nàng cũng tuyệt không tin ma thú của mình lại không nghe lời chỉ huy của mình. Minh Tuyết bay lơ lửng ở không trung, nhìn Diệp Âm Trúc bên cạnh, lại nhìn Nguyệt Minh, cúi đầu rất nhân tính hóa, hướng tới Nguyệt Minh lắc đầu. "Ngươi, ngươi không chịu công kích hắn ư?" Nguyệt Minh lúc này hoàn toàn ngây ngốc, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Diệp Âm Trúc quay sang Minh Tuyết bên cạnh mỉm cười nói, "Trở về đi." Minh Tuyết nhìn Diệp Âm Trúc hướng tới hắn hành lễ vô cùng cung kính hai tiếng giật cục thốt ra từ trong miệng minh tuyết cảm ơn thân thể mềm mại chuyển động trong không trung một cái tóc dài màu lam sẫm bao vây minh tuyết hóa thành một mảnh ánh sáng màu lam sẫm biến mất ánh mắt nguyệt minh nhìn diệp âm trúc trở nên vô cùng phức tạp ma thú của mình chẳng những không nghe mình ngược lại nghe mệnh lệnh từ đối phương lúc này nàng ngoại trừ trong lòng lạnh như băng còn có oán hận vô tận đối với diệp âm trúc minh tuyết là do ra da nàng hao phí vô số tâm lực thật vất vả giúp nàng tìm được ma thú cường đại một khi minh tuyết phát triển trên cấp bảy Hơn nữa ma pháp của nàng tăng lên có thể chống lại cường giả long kỵ Nhưng việc tốt tất cả tựa hồ bị nam đệ tử hệ thần âm này phá hư Nguyệt Minh tiểu thư, mẹ ta nói với ta, đối với nữ tử phải tôn kính Cho nên ta không muốn công kích, mời ngươi nhận thua đi Diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Minh Kỳ thật ngay cả hắn cũng không hoàn toàn biết rõ tại sao Minh Tuyết lại biến thành như vậy Nhưng hắn cảm giác được rõ ràng Nguyệt Minh đối với mình có địch ý rất sâu Hảo ý của Diệp âm trúc đối với Nguyệt Minh mà nói lại trở nên tro nen choi tai vô cùng Linh thần lực tiêu hao quá độ hơn nữa tâm thần bị đả kích khiến nàng không cầm cự được nữa, trước mắt tối sầm, bé xỉu trên này. Thí luyện chàng số 4 chật yên tĩnh, gần 8000 người đang xem cuộc chiến trong sân chốc lát không có phát ra âm thanh gì. Hệ thần âm thắng, người trọng tài rốt cục cũng có phản ứng, trận đấu này là một hồi thay đổi thất thường nhất rốt cục đã kết thúc. Chưa bao giờ hệ thần âm được xem là giỏi, nhưng lại một lần sáng tạo kỳ tích, năm tên hoàng cấp ma pháp sư hệ ám ma cũng thua, thua bởi tổ hợp hệ thần âm một gã tranh cấp, bốn gã xích cấp ma pháp sư đối với bất luận kẻ nào mà nói trận thắng lợi này đều là bất khả tư nghị cho dù là thần âm hệ chủ nina lúc thấy u minh tuyết phách cũng không có ảo tưởng giành được thắng lợi nhưng thắng lợi lại đến rất nhanh như vậy khi Diệp âm trúc đi ra thí luyện tràng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều trở nên có chút khác thường đệ tử mỹ lan học viện đều là tinh anh ai nấy đều thấy được mấu chốt thắng lợi trận đấu này dường như tập trung trên người một gã nam đệ tử hệ thần âm này âm nhận thần kỳ kia ngăn cản thuấn phát ma pháp hệ ám ma cũng lần đầu tiên chính thức xuất hiện trên vũ đài lịch sử long khi nỗ tư đại lục vứt cách xâm viện trưởng liếc mắt nhìn Diệp Âm trúc xa xa, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Sư phụ hệ ám ma vẻ mặt âm trầm đi cứu tuyển thủ hệ ám ma bị nhạc khúc hệ thần âm ảnh hưởng. Nina và bọn họ tâm tình dĩ nhiên trái ngược, có chút hưng phấn khó thể trì hoãn. Đã bao nhiêu năm, hệ thần âm tại Mễ Lan học viện hàng đầu vẫn bị mọi người không chú ý, rốt cục trở thành tiêu điểm của học viện. Nếu nói rằng, khi hệ thần âm chiến thắng hệ thủy ở trận đầu, chính là dựa vào ma pháp vật phẩm và vận khí vậy trận này cùng hệ ám ma chính là dựa vào thực lực chân chính lúc này đã không ai hoài nghi thực lực của hệ thần âm hệ thần âm tất thắng hệ thần âm tất thắng tiếng hoan hô này tiếp tục vang lên nhất là tám mỹ nữ hệ thần âm năm một càng hưng phấn cao giọng la lên diệp âm trúc thật vất vả mới từ trong đám người hoan hô đi ra che chở tứ nữ và mỹ nữ hệ thần âm năm một trở lại phòng học hệ thần âm tuyết linh hưng phấn hỏi mắt to xinh đẹp như những ngôi sao nhỏ loài sáng âm trúc cậu thật lợi hại vừa rồi cậu làm như thế nào phong nhận công kích đó là cái gì Diệp âm Trúc mặc dù thuần chất, nhưng cũng biết bí mật âm nhận tuyệt không thể tùy tiện nói ra, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào trả lời thì Nina xuất hiện. Diệp âm Trúc, con theo ta tới đây. Sắc mặt Nina nhìn qua rất bình tĩnh, chỉ là con mắt nàng trở nên lóe sáng bán đứng tâm tình hưng phấn của bà lúc này. Vâng, đáp ứng một tiếng, hắn đi theo Nina rời phòng học. Nina là hệ chủ hệ thần âm, có một văn phòng riêng cho mình. Văn phòng lộng lẫy thật lớn có thể so sánh với phòng học nhỏ các loại ma pháp vật phẩm trang sức trang trí vách tường chung quanh văn phòng nina chỉ vào cái trường kỷ trước mặt mình nói ngồi đi diệp âm trúc lần đầu tiên đến nơi đây không nhịn được tò mò nhìn chung quanh chất liệu thật của trường kỷ mềm mại thoải mái mệt mỏi mà trận đấu mang lại tựa hồ từ từ bị cái cảm giác thoải mái làm tan biến diệp âm trúc hỏi dò nina lão lão ngài tìm con có việc gì thế nina trầm ngâm một hồi lâu sau đột nhiên giơ tay lên đầu ánh mắt điềm tĩnh nhìn hai mắt diệp âm trúc nói cho ta biết vừa rồi con phóng âm nhận Có đúng là đấu khí kết hợp cùng ma pháp không? Diệp âm trúc nhất thời ngây ra, do dự một chút mới chậm rãi gật đầu nói. Đúng vậy. Tử nói đúng, âm nhận của mình sớm muộn gì gặp phải trên đại lục, mặc dù không thể bị người khác biết bí mật trong đó. Nhưng môn âm nhận phương thức công kích đặc thù này không cần phải cất giấu lâu như vậy. Nina đứng lên thân hình có chút kích động, nhưng rất nhanh bà lại có chút chán nản ngồi xuống, thở dài một tiếng nói. Âm trúc, nói như vậy, con là ma vũ song tu ư, xem như vậy đi diệp âm trúc gãi gãi đầu kỳ thật ngay cả hắn cũng không biết chính mình có được tính là ma vũ song tu không nina nhíu mày lão tần thương này điên rồi sao chẳng lẽ hắn muốn con bị hủy ư diệp âm trúc giật mình nhìn bà nina lão lão ngài tại sao nói như vậy nina không tức giận nói vũ kỹ đê tiện như thế sao có thể so sánh cùng ma pháp cao quý chúng ta nhất là thần âm sư cao quý âm nhạc của con có vũ kỹ mặc dù có thể phát huy hiệu quả những khuyết điểm của thần âm sư nhưng cũng làm cho âm nhạc của con không tinh thuần Làm như vậy, đối với con tương lai sẽ không có chỗ nào tốt. Chẳng lẽ Tần Thương không biết sao? Diệp âm trúc có chút mờ mịt hỏi. Con cũng không biết, từ nhỏ Tần ra ra dạy con tu luyện như vậy, tựa hồ không có gì không tốt. Nina hử một tiếng. Ma vũ kết hợp mặc dù có thể phát huy uy lực rất lớn, nhưng là bởi vì không chuyên nhất, sau khi tới lục cấp tốc độ tu luyện sẽ chậm lại rất lớn. Có lẽ cũng có thể thành công, nhưng phải cố gắng nỗ lực hơn một ma pháp sư và chiến sĩ mấy lần. Mà khi tới tử cấp rồi, ma vũ chiến sĩ chưa chắc có thể chiếm tiện nghi so với một chiến sĩ hoặc là ma pháp sư. Diệp âm trúc lắc đầu nói, con không biết ngài nói đúng hay không, nhưng con tin tưởng tần gia gia tuyệt sẽ không hại con. Nina nhìn Diệp âm trúc mặc dù rất bình tĩnh nhưng ánh mắt rất kiên định, nhất thời cũng không biết như thế là tốt hay không nữa. Từ góc độ nội tâm nàng, tự nhiên sẽ không nghi ngờ tần thương dạy. Dù sao tần thương là thần âm sư đại lục đệ nhất, trong lĩnh vực thần âm sư nàng khó có thể so sánh. Nhưng là nàng lại thật sự không nghĩ ra tại sao tần thương lại hướng cho diệp âm trúc lựa chọn con đường ma vũ song tu này kỳ thật nàng nào có biết rằng diệp âm trúc tu luyện bây giờ cũng không phải là ý nghĩa ma vũ song tu bình thường được rồi trước tiên không nói chuyện này nữa hôm nay trận đấu trên trường đấu xảy ra chuyện gì u minh tuyết phách kia tại sao lâm trận phản bội chuyện này mới là nguyên nhân chính khiến nina gọi diệp âm trúc tới diệp âm trúc cười khổ nói con cũng không biết hẳn là do bị ảnh hưởng bởi âm nhạc của chúng ta nina lắc đầu nói không đúng âm nhạc ảnh hưởng ma thú Cái này thần âm sư chúng ta rất am hiểu. Dù sao trong ma thú phần lớn tinh thần lực không mạnh, một số sư cấp ma thú, chúng ta thậm chí có thể dùng âm nhạc khiến chúng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng hôm nay con đối mặt chính là U Minh Tuyết Phách trưởng thành có trí tuệ, lại là vong linh. Âm nhạc của chúng ta gây thương tổn cho nó có thể nói là rất chi là nhỏ. Cho dù con có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nó, cũng không có khả năng khống chế khiến nó phản bội." Diệp Âm trúc nghĩ một chút nói, "Có lẽ việc đó có quan hệ tới việc hôm nay chúng ta lựa chọn khúc thiếu nữ u hồn." Nina con mắt sáng ngời, Thiếu nữ u hồn khúc ư, U Minh Tuyết Phách loại vong linh này có quan hệ ư? Xem ra hệ thần âm chúng ta lại có thêm một công việc cần phải nghiên cứu. Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ lại, nếu sau này mỗi một thần âm sư đều có thể làm ma thú đối phương Lâm trận phản bội, cho dù là đối mặt Long Kỵ Bình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhịn được hưng phấn nhảy múa đứng lên, trong mắt ánh mắt mở to, như thể vừa rồi Tuyết Linh có vài phần tưởng tượng. Được rồi, âm trúc con về trước đi, khôi phục lại tinh thần lực của con cho tốt, ngày mai còn tiếp tục trận đấu. Nina có mục tiêu không hề để ý tới Diệp Âm Trúc cả người hoàn toàn dung nhập trong hưng phấn tự hỏi, rời khỏi văn phòng của Nina, Diệp Âm Trúc không về phòng học, vừa mới một hồi thắng lợi làm cho cả hệ thần âm đều hưng phấn lên, như là mọi người đều quên tiêu hao của Diệp Âm Trúc, việc chính hắn một người giữ được 5 người đối phương và U Minh Tuyết Phách công kích, đấu khí và tinh thần lực tiêu hao cực kỳ lớn, nếu không phải từ nhỏ hắn tu luyện xích tử cầm tâm, căn cơ vô cùng thâm hậu, sợ rằng cũng sớm không kiên trì được, nhất là cuối cùng hắn ngưng tụ một kích toàn lực không phát ra, dưới tình huống bị nguyên tố phản phệ, bản thân đã thụ thương nhất định lúc này trong não không ngừng truyền đến một cảm giác suy yếu cho nên vừa ra khỏi văn phòng của nina diệp âm trúc hướng ra ngoài hắn nhanh chóng về túc xá nghỉ ngơi một chút âm trúc vừa mới ra khỏi phòng học hệ thần âm diệp âm trúc nghe có người gọi hắn tô lạp không biết từ đâu chui ra sắc mặt hắn nhìn qua có chút tái nhợt ánh mắt nhìn diệp âm trúc cũng có chút quái dị tô lạp cậu làm sao vậy có phải là không thoải mái không diệp âm trúc vững tinh thần đưa tay sờ lên trán tô lạp ta không có không thoải mái Tô Lập vỗ nhẹ tay Diệp Âm Trúc, âm thanh có chút quái dị nói: "Chúc mừng cậu, các cậu lại chiến thắng." Diệp Âm Trúc cười khổ nói: "Không có gì đáng để chúc mừng, kỳ thật vận khí chiếm không ít phần." "Tô Lập, sắc mặt cậu không tốt." Tô Lập nghiến răng nói: "Ta sắc mặt không tốt ư? Diệp Âm Trúc, ta muốn giết ngươi." Thân thể gầy nhỏ của hắn trong chốc lát bộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người, khoảng cách giữa hai người vốn rất gần. Diệp Âm Trúc bởi vì vừa tiêu hao quá lớn, phản ứng chậm lại rất nhiều, không đợi hắn phản ứng lại, hai tay Tô Lập đã bóp vào cổ hắn bởi vì vóc người trên lệch, lúc này cả người hắn đeo trên người Diệp Âm Trúc, cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ truyền đến, tay Tô Lạp đúng là rất lạnh, bộ dáng hắn mặc dù hung ác, nhưng cũng không có thật sự dùng sức. Âm Trúc kinh hãi hô một tiếng, "Tô Lạp, cậu làm gì vậy?" Trong mắt Tô Lạp tràn ngập phức tạp, thậm chí còn mang theo một tầng hơi nước, hung giữ buông Diệp Âm Trúc ra, "Ngươi, ta hận chết ngươi, hệ thần âm các ngươi tại sao thắng, tại sao?" Tô Lạp đột nhiên buông hai tay khiến Diệp Âm Trúc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiêu hao quá độ và nguyên tố phản phệ rốt cuộc phát tác trước mắt tối sầm thân thể đổ về phía trước tô lạp trong lòng đang bị một việc rất khó xử đột nhiên thấy diệp âm trúc hướng tới mình ngã tới cũng kinh hãi hô một tiếng không đợi hắn phản ứng lại diệp âm trúc đã đổ vào trên người hắn dưới ý thức tự cứu lúc diệp âm trúc ngã xuống hai tay vươn về phía trước muốn bắt được vật gì chống đỡ thân thể khi hắn ôm vào trên người tô lạp tay phải trùng hợp đặt trên ngực tô lạp dựa vào tô lạp lúc này mới chống đỡ được thân thể mình tô lạp nguyên lai ngực ngươi cũng to như vậy đây là câu nói cuối cùng trước khi diệp âm trúc té xỉu thân thể diệp âm trúc dựa vào sắc mặt tô lạp trở nên một hồi trắng hồng một cây thủy thủ đen nhánh không biết lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay hắn nhìn tay diệp âm trúc chụp vào trên ngực mình hắn trong lòng do dự hồi lâu nhưng không cách nào đâm thủy thủ ra cực bắc Hoàng nguyên chiếm cứ hơn bốn phần diện tích long khi nỗ tư đại lục nơi bắc đại lục xa nhất quanh năm lạnh giá nam cương tại cực bắc hoa nguyên phân biệt biên giới hướng tây nam có a tư khoa Lợi vương quốc mỹ lan đế quốc chính nam và phật la vương quốc hướng đông nam quốc gia con người vì phòng ngự thú nhân cực bắc hoa nguyên tại biên cương trải rộng trọng binh cũng như vậy thú nhân tộc thời khắc đề phòng loài người xâm lược cho nên ngay tại nơi biên giới tiếp giáp ba quốc gia này phân biệt tạo ra vị trí phòng thủ tại nơi tiếp giáp với a tư khoa lợi vương quốc là sở la môn pháo đài nơi tiếp giáp với mễ lan đế quốc là lôi thần chi truy pháo đài và tiếp giáp phật la vương quốc là chiến thần pháo đài trong mắt loài người thú nhân chính là man hoang là huyết thống hoang dã không chính tông nhưng trên sự thật thú nhân phổ biến mặc dù trí tuệ thấp chính là cao đẳng thú nhân trí tuệ lại không thấp chút nào so với loài người Điểm này từ ngoại hình đại đa số thú nhân quý tộc có thể xem là rất giống với con người. Tử đứng ở trên một ngọn núi nhỏ cách lôi thần chi truy pháo đài nam dặm nhìn lên thành tường pháo đài cao 20 trượng, ánh mắt phát ra ánh sáng lạnh như băng. Hai tay cầm một thanh trọng thích côn chống đỡ thân thể mình. Hắn đứng ở chỗ này đã hơn một giờ không nhúc nhích. Mười năm, không nghĩ tới ta có một ngày trở lại lôi thần chi truy. Các người có thể không nghĩ được, đứa nhỏ lúc đầu bị các người truy giết đã trở về. Từ cực Bắc tới cực Nam, lại từ cực Nam trở về cực bắc Lửa giận của ta cuối cùng đã hòa tan cùng băng tuyết cực Bắc Hoàng Nguyên. Hai đạo ánh mắt khiếp người từ trong mắt như điện phát ra, cơ bắp trên cánh tay đột nhiên bành trướng ra vài phần, gân cốt nổi lên. Ai cũng không hoài nghi đó là một đôi tay đầy sức mạnh. Đúng lúc này, cửa thành Lôi Thần Chi Truy Pháo Đài đột nhiên mở ra, ngay sau đó, mặt đất như rung lên, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngoài cửa thành Lôi Thần Chi Truy Pháo Đài. Thấy bọn họ, đôi mắt màu tím sẫm của Tử phát ra ngọn lửa nóng rực, hai tay cầm trọng thích côn trở nên nắm chặt lại. Đó là đám người khổng lồ thân cao hơn 15 mét. Bộ lông màu xám như thép bao trùm toàn thân dưới ánh mặt trời chiếu xuống loè loè sáng lên khiến kẻ khác giật mình là trên người bọn hắn tỏa ra khí phách vô cùng ngay cả ma pháp nguyên tố trong không trung tựa hồ đều sợ hãi mà nhanh chóng cách xa bọn họ bàn chân thật lớn dài đến 1 mét mỗi lần đặt trên mặt đất đều tạo nên chấn động kịch liệt thân thể bọn họ mỗi một bộ phận đều tráng kiện nhất là đôi mắt màu đỏ tràn ngập màu máu bả vai rộng chừng 5 mét hai tam giác nhô lên như hòn núi nhỏ bao quanh cổ cơ tam giác như hòn núi cơ thể phủ lông chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Tại cánh tay trắng kiện của bọn họ có móng vuốt dài chăm tấc, mỗi một cây đều có thể so sánh với long thương của long kỵ sĩ quốc gia con người, một âm thanh thở dốc trầm thấp, dường như tiếng không khí thổn thức. Đúng vậy, đây đúng là thứ để chống lại cự long, có thể xưng là vô địch lục địa trong thú nhân tộc, vương bài trong vương bài, bỉ mông cự thú. Cho dù là thân thể của cự long cũng không thể so sánh với bỉ mông cự thú. Nếu chỉ là so sánh cơ thể, bỉ mông cấp 7 cùng bạo trước mắt này hoàn toàn có thể xé cự long cấp 8 thành từng mảnh vụn. Mặc dù chỉ là cấp thấp như đồng cấp ma thú không có loại nào là đối thủ của bọn họ, khả năng kháng ma tính cao hoàn toàn miễn dịch lam cấp ma pháp, làm thân thể bọn họ chắc chắn như thành lũy. Về phần ngân bỉ mông cấp 8 và hoàng kim bỉ mông cấp 9 tượng trưng cho lục chiến vô địch. Thú nhân tại cực Bắc Hoang Nguyên chia làm rất nhiều bộ lạc, mà bộ lạc được xem là mạnh hay yếu cũng không phải do lãnh địa chia ra, mà phân theo số lượng bỉ mông cự thú này. Một bộ lạc có số lượng bỉ mông cự thú nhiều nhất, bộ lạc đó chính là mạnh nhất trong thú nhân. Lúc này số lượng bỉ mông cự thú xuất hiện bên ngoài lôi thần chi truy pháo đài số lượng chừng 100 Trận hình của chúng cũng không chỉnh tề, bởi vì bỉ mông cự thú không cần trận doanh. Chúng xuất hiện cũng không phải là chiến đấu, mà là thao luyện. Cho dù là đệ nhất pháo đài Lôi Thần Chi Truy, thống soái cũng không dám để cho bọn cùng bạo này thao luyện trong pháo đài. Ngoài trừ 100 tên cùng bạo bỉ mông, còn có năm ngân bỉ mông và hai hoàng kim bỉ mông. Chỗ này cơ hồ là một nửa số lượng bỉ mông cự thú trong Lôi Thần Chi Truy pháo đài. Bộ lông trên người ngân bỉ mông là màu bạc, thân thể chúng so với cùng bạo bỉ mông cũng cường tráng hơn, cơ hồ miễn dịch tất cả lam cấp ma pháp. Chỉ có tử cấp ma pháp mới có thể làm bọn chúng thương tổn. Hoàng kim bỉ mông càng thêm đáng sợ, loại này được xưng là siêu cấp vương giả bỉ mông, tuyệt đối là cường giả cấp 9. Cho dù là tử cấp ma pháp, không có tử cấp thủy chuẩn ngoài cấp 3, cũng đừng nghĩ làm tổn thương chúng nó được một điểm. Trên người chúng bộ lông màu vàng cứng cỏi đều có thể so sánh với khải giáp, ánh mắt khát máu của chúng đủ để làm cho cự lông run dày. Đúng là bởi vì bỉ mông cự thú tồn tại mới khiến quốc gia loài người không cách nào xâm nhập một bước. Không biết thú nhân quốc từ nơi nào bắt được trên 100 con tuần long cấp 4 đến cấp 6 thả ra, tâm tình tràn ngập hoảng sợ bên ngoài pháo đài lôi thần chi truy. Trên tường thành pháo đài, vô số binh chủng thú nhân điên cuồng hò hét, trợ uy vì vương giả của bọn họ. Máu rồng là sự bảo trì cuồng bạo tốt nhất cho bỉ mông, cuồng bạo bỉ mông chuyển động. Thân thể vô cùng cường tráng của bọn họ cảm giác như không có một chút vụn về nào. Độ cao một cú nhảy đánh cũng có thể so sánh với thành tường khong co mot chut vung ve nao đo cao mot cu nhay thần chi truy pháo đài. Con tuần long muốn bay lên này, cơ hồ trong nháy mắt bị móng vuốt của cùng bạo bỉ mông đánh xuống mặt đất cơ hồ bị xé toạc ra phương thức công kích của bỉ mông cự thú rất đơn giản đó chính là lực lượng lực lượng tuyệt đối lực lượng máu tanh không có tuần long có thể phản kháng cũng không có tuần long có thể chạy thoát chỉ năm phút thời gian bên ngoài lôi chi 5 phut thoi gian ben ngoai loi than chi truy pháo đài đã là một mảnh mưa máu gió tanh tuần long thậm chí ngay cả một khối thịt đầy đủ cũng không thể tìm được máu tươi tẩm vào bộ lông màu xám trên người cùng bạo bỉ mông cự thú ánh mắt đỏ như máu trong mắt chúng cũng tăng mạnh ngay lúc này năm con ngân bỉ mông và hai con hoàng kim bỉ mông cũng gia nhập hàng ngũ chiến đấu mục tiêu của chúng là đồng bào của chính mình thân thể cùng bạo bỉ mông thật lớn tại đây trước mặt 7 con bỉ mông càng thêm cường hãn giống như đạn pháo bình thường ném không dứt tiếng gầm gừ điên cuồng dường như khiến không khí xé rách từ thủy trung đứng tại nơi đây nhìn cuộc đấu xa xa của bỉ mông cự thú hắn biết đây là phương thức bỉ mông cự thú rèn luyện cho dù là đang thao luyện mỗi một con bỉ mông cự thú cũng tuyệt đối toàn lực ứng phó lực phòng ngự siêu cường khiến chúng căn bản không sợ bị thương Chỉ có trong không ngừng chiến đấu, bị mông cự thú mới có thể bảo trì lực chiến đấu cường hãn của chúng với các cuộc chiến với loài người. Máu trong cơ thể sôi trào, tử biết chính mình không thể ở tại chỗ này bởi vì hắn đã có chút không chế không được tâm tình của mình. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khiến đám bị mông xa xa đồng thời dừng rít gào, thân thể hóa thành một đạo tự ảnh hướng về bên trái lôi thần Chi truy pháo đài phóng đi, trong chớp mắt đã biến mất. Khi Diệp Âm Trúc từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện đã nằm trên giường trong túc xá của mình. Từng đợt mùi thơm thức ăn làm bụng hắn không khỏi sôi một hồi. Như người từ trên giường đứng lên, ngoại trừ đầu còn chút mê muội, thân thể đã không có gì không tốt. Ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, năng lực khôi phục của thân thể mình lúc nào trở nên mạnh như vậy. Nội thương do nguyên tố phản phệ gây ra cũng đã khỏi hẳn. "Cậu tỉnh rồi, ăn cơm đi." Âm thanh Tô Lạp có chút lạnh như băng vang lên. Hai đĩa rau và mấy cái bánh bao trên bàn. Diệp Âm Trúc cười nói, "Hôm nay không có thêm rau sao?" Tô Lạp hừ một tiếng, thêm rau ư, có cái ăn là tốt rồi. Diệp Âm chúc cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng, "Tô Lạp, cậu lúc nãy làm sao vậy? Ta nhớ kỹ ta không đắc tội cậu, hình như trước khi ta té xỉu cậu còn nói muốn giết ta." Hắn ngoài miệng nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, thức ăn rất nhanh đưa vào miệng. Tay nghề nấu ăn của Tô Lạp không tồi, mùi vị cơ hồ rất hấp dẫn. "Cậu nói ta làm sao ư?" Tô Lạp cắn răng nói, "Ai cho ngươi thắng, ai cho hệ thần âm các ngươi thắng? Ngươi tại sao mạnh như vậy, sao ngươi không nói sớm cho ta biết?" Diệp Âm Trúc có chút khó hiểu nói. Cậu cũng không có hỏi ta mà. Tô Lạp, cậu bị làm sao vậy? Ta hình như nghe cha ta nói qua, chỉ có người thời kỳ mãn kinh tâm tình mới không yên như vậy. Cậu không phải là tiền mãn kinh chứ? Cái gì? Sắc mặt Tô Lạp càng trở nên âm trầm, đột nhiên hắn oa một tiếng khóc lớn lên. Tiền, tiền của ta nha. Cậu là đồ khốn, cậu hại ta thua tất cả tiền. ta, ta muốn giết cậu. Vừa nói xong, thủy thủ không biết lúc nào lại xuất hiện trong bàn tay hắn, dường như biến Diệp Âm Trúc thành không khí diệp âm trúc có chút không hiểu hỏi ta hại cậu thua tiền ư ta nhớ rõ cậu chỉ cực một kim tệ hơn nữa cậu nếu đặt cho hệ thần âm chúng ta thắng như thế nào thua tiền cái này tiếng khóc dừng lại ánh mắt tô lạp nhìn diệp âm trúc nhất thời trở nên xấu hổ cúi đầu nói kỳ thật ta cũng không cho là hệ thần âm các ngươi sẽ thắng cho nên ta đem tất cả tiền đặt vào hệ ám ma vốn tưởng kiếm ít tiền lời cải thiện cuộc sống một chút nhưng ai biết đâu các ngươi tự nhiên lại thắng nghe hắn nói như vậy diệp âm trúc mới chợt hiểu ra nhíu mày nói Sớm đã nói đánh bạc không tốt, cậu thế nào còn cá độ? Tô Lạp hừ một tiếng. Ta mặc kệ, dù sao tiền của ta đều thua hết, đây là bữa ăn cuối cùng, xong bữa này chúng ta ngay cả rau cũng không có mà ăn. Cậu hại ta thua tiền, cậu phải bồi thường ta. Nhìn khuôn mặt Tô Lạp đầy nước mắt, Diệp âm trúc thật sự có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, than nhẹ một tiếng. Không gian giới chỉ trên tay sáng lên, mấy kim tệ cuối cùng còn thừa xuất hiện trong tay hắn. Đều cho người hết, đây là toàn bộ của ta. Tô Lạp sững sờ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Âm Trúc không trách hắn thua tất cả tiền, mà tiền thừa đều đưa cho hắn, thậm chí ngay cả một câu trách cứ cũng không nói. Tiếp nhận kim tệ, chậm rãi cúi đầu, sắc mặt Tô Lạp xuất hiện biến hóa rất nhỏ, ánh mắt hắn từ khẩn trương đã trở thành nhu hòa. "Nhanh ăn cơm đi, lần sau không nên cá độ. Mấy kim tệ này hẳn là có thể cho chúng ta ăn một vài ngày." Diệp Âm Trúc chủ động cầm một cái bánh bao nhét vào trong tay Tô Lạp, đẩy hắn ngồi xuống đối diện mình. Nhìn bánh bao trong tay, Tô Lạp hồi lâu cũng không cử động. "Âm Trúc, hả?" Tô Lạp than nhẹ một tiếng, cậu là người tốt. Diệp âm trúc mỉm cười nói, ta cũng cho rằng như vậy. Tô Lạp cười khổ nói, nhưng cuộc sống chúng ta từ nay về sau như thế nào? Mế lan vật gì cũng đều đắt, bằng này tiền nhiều nhất chỉ đủ cho chúng ta ăn hơn một tháng. Ta thua hơn 10 kim tệ, đó là 10 kim tệ cơ đấy. Diệp âm trúc bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta tranh thủ đoạt giải quán quân thí luyện, như vậy là có tiền. Tô Lạp hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng dễ dàng vậy ư, thực lực hệ ám ma cậu cũng thấy được. Trong chín hệ ma pháp, bây giờ tính thêm hệ thần âm các ngươi là 10, hệ ám ma nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ ba, thứ 4. Hệ phong, hệ không gian và hệ quang minh thực lực không yếu hơn so với bọn họ, mà hệ tinh thần và hệ triệu hoán dám chắc so với bọn họ còn mạnh hơn. Kỳ tích sẽ không phát sinh cho dù hệ thần âm các ngươi có thực lực nhất định. Trận đấu sau chưa chắc là có thể thắng tiếp." Diệp Âm Trúc nói, "Ta có lòng tin vào chính mình." Tô Lập mặt trắng không còn chút máu, liếc hắn một cái, "Nhưng ta đối với các ngươi không tin tưởng." Diệp Âm Trúc cười khổ nói, Vậy làm sao bây giờ, bầu trời sẽ không rơi kim tệ xuống đâu Tô Lạp đột nhiên con mắt sáng ngời nói Âm trúc nếu không chúng ta đi ra ngoài làm việc mỹ Lan học viện tương đối trú trọng đệ tử tự tu luyện Mỗi tuần đều chỉ có 3 ngày đi học Chúng ta lợi dụng thời gian rảnh rỗi ra ngoài làm Chỉ cần tìm được một công việc bình thường Sau này chúng ta tại học viện cũng đủ tiêu Cậu đừng quên, chúng ta học kỳ sau còn phải nộp học phí mà Học phí một năm như là 100 kim tệ Số lượng như thế không nhỏ đâu Vừa nghe Tô Lạp nói học phí diệp âm trúc không khỏi nhớ tới hải dương gật đầu nói được rồi vậy chúng ta đi làm gì đây tô lạp lắc đầu nói ta cũng không biết như vậy đi cậu còn trận đấu tiếp dù sao ta cũng không có việc gì mấy ngày nay ta đi ra ngoài xem nếu có công việc thích hợp ta sẽ gọi cậu cùng đi diệp âm trúc gật đầu nói được tô lạp cười hắc hắc nói bất quá tiền lương của chúng ta sau này do ta quản lý tính cậu lộn xộn ngươi hay vung tay quá chán diệp âm trúc không nói gì nhìn hắn thầm nghĩ giống như lúc trước cậu thua tất cả tiền tiết kiệm ư Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không nói ra ngoài miệng, ngược lại đáp ứng yêu cầu của Tô Lạp. Đối với hắn mà nói, tiền cũng không phải là cái gì trọng yếu, co cái ăn chỗ ở là đủ rồi. Khi trận đấu ngày thứ hai bắt đầu, Mễ Lan học viện xuất hiện một phong cảnh tráng lệ. 81 gã đệ tử thần âm sư năm cấp hợp thành một đội siêu cấp sớm đã xuất hiện bên sân đấu Có lẽ hệ thần âm không phải là đội có thể đoạt chức vô địch, nhưng là đối với mọi người. Đây là lần đầu tiên hệ thần âm mạnh như thế này. So sánh với hệ thần âm nơi sân đấu, người xem chỉ có thể dùng 2-3 con mèo nhỏ để hình dung. hai ba con tử và sư phụ tới xem trận đấu của hệ thần âm này, cho dù đối với hệ thần âm không có cái nhìn tốt, cũng không quan tâm kết quả trận đấu của hệ thần âm, đến xem mỹ nữ cũng tốt. 81 mỹ nữ hệ thần âm cơ đấy, cho dù không phải tuyệt sắc, nhưng có thể tính là mỹ nữ cũng ít nhất có hơn 5 phần, trong đó càng không ít cực phẩm. Hơn nữa các nàng chắc chắn xuất thân cao quý, ai mà không hy vọng có thể khiến cho đám mỹ nữ chú ý đây tới bên cạnh xem cuộc chiến hệ thần âm này trước tiên cũng có thể thỏa mãn con mắt của mình dù sao đây là lần đầu tiên đệ tử hệ thần âm tập thể hành động từ hôm nay bắt đầu trước khi mỗi trận đấu bắt đầu có thể tại vị trí tốt nhất ở thí luyện chàng nhìn thấy một loạt quần ngắn màu trắng những cô gái mắt ngọc mày ngài áo lam xuất hiện thanh thúy động lòng người âm thanh tràn ngập hấp dẫn hô to hệ thần âm tất thắng không biết là bởi vì tân sinh hệ thần âm thực lực cường đại hay chính là được cổ vũ nâng cao sĩ khí trong hai ngày thi đấu kế tiếp hệ thần âm liên tiếp thắng ba chàng Phân biệt là hệ thổ, hệ hỏa và hệ quang minh, trong đó chỉ có trong trận đấu với hệ quang minh gặp một chút phiền toái, nhưng là chủ tướng hệ quang minh cũng không giống với chủ tướng hệ ám ma Nguyệt Minh. Chính mình có một ma thú trưởng thành, mặc dù cũng là hoàng cấp, nhưng không thể phá được âm nhận của Diệp Âm Trúc và phòng ngự của Nguyệt Thần thủ hộ. Dưới nhạc khúc năm người hệ thần âm hợp tấu, trong nhất thời nâng thành tích chiến thắng của hệ thần âm lên năm trận. Cùng nhóm hệ tinh thần, hệ triệu hoán được gọi là đệ nhất ma pháp tân sinh. Kế tiếp, đối thủ mà bọn họ phải đối mặt chính là cô gái la lan lĩnh hàm thiên tài ma pháp hệ phong khiêu chiến với diệp âm trúc đang ngồi xem trên đài nina chủ nhiệm nhìn qua có chút tiều tụy cau mày cho dù hai ngày nay hệ thần âm đã liên tiếp thắng ba trận nhưng bà vẫn chưa từng lộ ra vẻ quá tươi cười tại sao không được rõ ràng ma pháp lực của ta so với diệp âm trúc mạnh hơn nhiều vậy tại sao tiêu âm của ta không cách nào khống chế ma thú của đối thủ chẳng lẽ ngày đó hắn chỉ là gặp may ư nina chủ nhiệm đang suy nghĩ gì thế trận đấu bắt đầu rồi âm thanh ôn hòa vang lên đưa nina từ trong trầm tư tỉnh lại Ngẳng đầu nhìn, chỉ thấy viện trưởng Phất Cách Sâm không biết lúc nào đã đi tới cạnh bà. Không biết có phải bởi vì hệ thần âm dạo này xuất ngựa ô hay không, Phất Cách Sâm mỗi chàng đều tới, mỗi lần đều lẳng lặng xem trận đấu, sau đó lại lặng yên rời đi. Nina thản nhiên đáp lại, cho viện trưởng, ta chỉ là đang suy nghĩ một chút về nhạc khúc. Phất Cách Sâm mỉm cười nói, trận đấu hệ thần âm thực sự làm cho ta mở rộng tâm mắt, đáng tiếc cấp bậc thần âm sư rất khó tăng lên. Nếu không trên chiến trường đều làm đối thủ bị thương nặng. Quả thật vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến hệ thần âm không phải là thời gian tấu nhạc khúc, mà là tu luyện khó khăn. Ma pháp lực của thần âm sư chỉ có trong khi tu luyện diễn tấu mới có thể tăng lên, khó khăn hơn ma pháp sư bình thường nhiều lắm. Nếu không cũng không xuất hiện ít giáo sư sơ cấp như vậy. Hệ thống 5 năm hệ thần âm, chỉ cần thực lực có thể tăng lên tranh cấp là có thể tốt nghiệp, yêu cầu thấp hơn nhiều so với học hệ ma pháp khác. Nina than nhẹ một tiếng, kể từ hoàng cấp trở đi, thực lực của thần âm sư muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào thiên phú. Không có thiên phú có cố gắng mấy cũng trả thành công lúc đó chắc cũng chả có tâm trạng mà phấn đấu cho chức nghiệp nhưng ta tin rằng thần âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cường đại nhất trên đại lục một ngày nào đó trên pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứ tám và sẽ không 8, có một tòa thần âm sư chi tháp thôi đâu phất cách sâm kinh ngạc nhìn Nina Nina hệ chủ tình huống này không nên nói sớm Nina cũng biết mình nhất thời xúc động nên đã nói lỡ miệng vội im lặng không nói năng gì giả bộ chăm chú nhìn vào trận đấu phất cách sâm không thấy Nina trả lời cũng đành quay lại với trận đấu. Nhìn những đóa hoa biết nói trong đội hình hệ thần âm, hắn không nhịn được phải nuốt nước bọt. Mặc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữa nhưng nhìn những thân hình nóng bỏng của mỹ nữ hệ thần âm, hắn có cảm giác như mình đang sống lại thời trai trẻ. Diệp Âm Trúc, cố gắng lên, vì một hệ thần âm cường đại. Những âm thanh của vũ vang lên từ những vị đại tỷ học lớp trên, họ mặc những bộ quần áo đặc chế đang hăng hái hô to động viên Âm Trúc. Toàn trường bây giờ có khoảng trên 5000 nam nhân thì hơn 95% trong số họ đang dán mắt vào những bộ quần áo đặc chế đó, cổ không ngừng nuốt nước bọt đội trưởng đội cổ vũ hôm nay là đệ nhất mỹ nữ của mễ lan học viện hương loan hương loan cũng không phải là tên của nàng mà chỉ là biệt danh thôi không một ai biết tên thật của nàng là gì cho dù là đệ tử phụ trách tư liệu học sinh cũng không biết vì nàng sử dụng loại nước hoa chiết xuất từ hoa hương loan nên mọi người gọi nàng như thế hương loan là một loại hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc của đôi lứa nó cũng tượng trưng cho tinh thần quang minh lỗi lạc được mễ lan đế quốc coi là quốc hoa người mễ lan ai cũng thích nó mỗi tội loại hoa này được đế quốc bảo vệ rất kỹ nếu mua từ tư nhân giá cũng không rẻ Nghe được âm thanh của Hương Loan, Diệp Âm Trúc đang đứng ở trên lôi đài không tự chủ được cũng phải quay qua nhìn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn Hương Loan, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng là tim hắn lại đập hỗn dã. Tuy cũng cùng mặc trang phục áo lam quần trắng, nhưng Hương Loan lại tỏa cho người ta cảm giác mà không cô gái nào trong đội cổ vũ có được. Một thân hình hoàn mỹ, cao một thước bảy, đôi chân thon dài, mái tóc màu kim phất phơ theo gió, đôi mắt màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phải ngất ngây. Một dung nhan động lòng người như vậy, khiến cho người ta nhìn một lần là nhớ mãi lần đầu tiên nhìn thấy hương loan diệp âm trúc cảm thấy toàn thân như bị điện giật đầu óc hoàn toàn trống rỗng mỹ nữ hệ thần âm hắn gặp không ít nhưng người làm cho hắn tim đập nhanh mặt đỏ lên chỉ có hương loan hương loan gây cho hắn một cảm giác lạ kỳ mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua nhìn sự cổ vũ của hương loan lúc này diệp âm trúc có cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách thậm chí hắn sung sướng đến nỗi phải tự hỏi nàng thật sự đang nhìn ta sao nàng đang cổ vũ cho ta ư ta nhất định phải chiến thắng trận này để làm nàng vui lòng này, cậu làm gì mà ngây người ra thế? Âm thanh Tuyết Linh vang lên khiến Diệp Âm Trúc bừng tỉnh. "A không, a, a." Mặt hắn đỏ bừng lên. Tuyết Linh hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói với Diệp Âm Trúc, "Đừng nhìn nữa, vô dụng thôi. Cậu có biết tại học viện chúng ta có bao nhiêu người theo đuổi Hương Loan không? Cho dù nàng thật sự quý mến cậu thì cậu với nàng cũng chưa chắc thành đôi được đâu." Diệp Âm Trúc ngây ngô hỏi, Tạo sao? Chẳng lẽ cậu tưởng những người theo đuổi Hương Loan sẽ để yên cho cậu sao?" "Thôi, đừng suy nghĩ viển vông nữa, tập trung vào trận đấu đi." Diệp Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí, không nhìn Hương Loan nữa, thu liễm tinh thần quan sát đối thủ. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.